Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài Trạm Radio Truyền Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya, phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng gặp lại Mây Hạ với một sáng tác có tựa đề Báo ứng tuần hoàn. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. một nhấc, hai nhấc, ba nhấc. Từng tiếng phập phập vang lên, làm cho người ta phải rợn cả tóc gáy. Sơn Đồ Tế như hầm răng đã ổn vàng gần hết, nói cười với những người khách hàng đang đợi trước sạp thịt của hắn ta. <cười> Sương hôm nay á, phải gọi là nhức đó các bác. Da lại trẻ như thế này nữa. Về nấu sườn xào cho mấy đứa cháu con thì tuyệt phải biết luôn ạ. Mấy người trước mặt cũng gật gù đồng ý. Chẳng hiểu sao mà hôm nay thịt nhà hắn Lại hồng hào tươi hẳn hơn mỗi khi Chỉ thoáng qua thôi Cũng thấy vô cùng tươi ngon Cứ thế mà cái sạp mỗi ngày bẩn ế chổng chơi của hắn Lại kể ra người vào nườm nượp Chẳng mấy chốc mà mấy cân thịt đã sạch băng Làm cho những người đồng nghiệp bên cạnh Lườm đến cháy mắt Hừm, <cười> hôm nay anh Sơn làm ăn tốt quá hả Chẳng giống như mỗi hôm Một người đàn bà trung niên động đảnh đi tới Lịch căng mấy cái, trời buông trả một câu đầy chế giễu. Hắn nhìn người đàn bà trước mặt, ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh, rồi lập tức trở lại bình thường. À, "Chị hả, hôm nay buôn bán có được không?" Người đàn bà thinh hạ hừ một tiếng, miệng nhếch lên kinh bỉ. <cười> "Nhờ ơn mày đó, mà sáng tới giờ tao chưa bán được cái nào đây. Tao nói thật nghe, mày có bỏ bùa chúng nó phải không?" Chứ mọi kỳ có ma nào nó thèm đến cái sập rách của mày đâu. Và ta càng nói thì càng quá đáng. Bà lôi cái người vợ đã bỏ đi của hắn mà mỉa mai. Nhìn mày như thế này á, tháo nào mà con vợ mày nó chẳng bỏ theo trai. Bặc. Sơn tức lắm, hắn giờ còn gào lên, chỉ thẳng vào mặt người đàn bà trung niên ác mồm ác miệng. Nhưng trời lại cố kiềm chế cơn giận của mình. Dù sao cãi nhau với đàn bà thì có đến mấy ngày cũng không xong. Nhất là với cái loại người như bà Hà thì có khi cả năm cũng không hết chuyện. Hắn cũng không thèm chấp nữa mà quay lại công việc chính của mình. Những người khách đứng đợi rì rầm với nhau về bà chủ quán lận bên cạnh, khiến cho bà Hà đỏ mặt mà phải bỏ đi. Khi thấy bà ta quất bóng, một người mới đứng dậy ăn uội sừng. Bác định có để ý tới bà ta. Bà đó ác mồm ác miệng, cái làng ai mà không biết chứ. Hắn nghe những lời đó thì chỉ cười hì hì, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt cô gã đang giận biến đổi. Hôm nay bùng mai bán đắt nên Sơn dọn hàng về sớm. Bà Hà vẫn chưa bán được cân thịt nào thì hận hắn lắm, nhưng chẳng làm gì được. Thầm rủa cho gã chết băm chết vằm ở đâu đó thì càng tốt hơn. Gã Sơn cũng tự biết tính tình của bà ta nên chẳng thèm đôi co làm gì. Người ta nhìn Sơn chỉ thấy thương hơn là ghét bỏ. Bên ngoài gã tận tòan, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Đối nhân xử thế với mọi người rất có chừng mực, khiến cho ai nấy cũng vô cùng yêu quý. Gã đã từng có một cô vợ, cũng gọi là ưa nhịn, luôn quan tâm chăm sóc cho chồng. Ngày đó ai cũng nhìn hai vợ chồng họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiều hiền bận hàng nhưng lại dành cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Còn hơn là những kẻ sống trong nhung lụa giàu sang nhưng lại không biết đến tình yêu đích thực là cái gì. Ngỡ như cuộc đời cứ thế mà êm xuôi cho đến một ngày. Người dân thấy gã hùng hổ lao về nhà, trên tay còn lăm lăm con dao chọc tiết lận. Nghĩ đến chuyện không hay, tất cả cùng chạy theo gã để hóng chuyện. Gã vừa về tới nhà thì đạp bung cánh cửa miệng gầm lên tức giận. "Con Hà đâu?" Hành chính là tên vợ cũ Sơn. Thấy chồng gọi, gã mới giật bắn mình ngồi dậy. Người bên cạnh cũng hốt hoảng không kém. Hóa ra nhân lúc gã đang bận tối mặt tối mũi bán thịt ở ngoài chợ thì cô vợ ngoan hiền của gã lại ngủ cùng thằng bạn thân, gã luôn coi là anh em trong nhà. Cũng may là có người thì thầm cho gã biết để mà bắt quả tang chứ không thì gã đã phải nhận mấy cặp sừng trâu lên đầu rồi. Mắt của Sơn vàng lên những tia máu đỏ. Hắn lao đến giật phất tấm chăn, để lộ ra hai thân thể đang lỏa lộ trên tấm nệm. Chính chiếc giường này đã ươm mầm hạnh phúc cho ngôi nhà. Nhưng giờ đây vợ hắn lại dám vấy bẩn lên nó. Gã đờ ngửi quay mặt đi chỗ khác. Hai kẻ gian dâm kia cũng nhanh chóng vơ lấy quần áo để thay tránh cho những người đang tụ tập ngoài kia, nhìn thấy cơ thể toan hoang của mình. Tiếng xì sầm bàn tán lại một to hơn. Bây giờ ai cũng biết đôi vợ chồng mà họ ngưỡng mộ ngày nào sẽ chẳng còn kết quả tốt lành nữa. Sơn cố kiềm nén cơn giận dữ, chỉ thẳng con dao vào mặt Thăng Chí. Cũng chính là người bạn thân chí cốt bao nhiêu năm của gã. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà chúng mày lừa dối tao? Tần Chí biết tổng tính cách của Sơn, nên lập bắp trả lời. Hắn biết chỉ cần nói sai một chút thôi, mà để lộ ra, thì Sơn sẵn sàng băm hắn ra thành từng mảnh. "Ờ, ờ mới mới thăng này thổ Sơn à. M mày mày tha cho tụi tao đi." Hắn vừa trả lời, vừa quỳ xuống van nại. Đứng ở bên cạnh, thấy người tình đã hạ mình cầu xin, hắn cũng chắp hai tay mà lại. "A nơi Anh tha cho chúng em một lần thôi anh Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu anh ạ Đây thì lần sau nè Lần sau nè Sơn vừa gầm gừ trong cổ họng Vừa lấy chân đạp túi bụi lên thân người Hai kẻ đống mạc Đang nằm trên mặt đất kia Hóa ra đây chẳng phải lần đầu tiên Hạnh đi cặp bộ với người khác Gã đã bắt gặp nhiều lần cô ả trong tay Với mấy thằng thanh niên trên phố huyện Nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua Nhưng lần này gã không muốn nhu nhược đến như thế nữa. Gã quyết phải trừng trị công vợ khốn nạn của mình ra trò. Tao lấy mày về làm vợ. Cô bắt mày phải làm nặng, phải hành hạ gì mày hay không. Vậy mà hết lần này tới lần khác, mày hẹn hò với những thằng đầu xanh đầu đó. Mày có còn coi tao là chồng hay không? Trân nhìn sang bên cạnh, thằng Chí vẫn đang quỳ gục ở đó. Còn mày Mày mang danh làm bạn của tao. Bà Mà mày nhìn lại mày coi mày đã làm cái gì? Chúng mày mèo mã gà đồng với nhau thì tao cho chúng mày chết. Nổi loạn, cả vùng côn dao trên tay muốn chém súng. Nhưng ngay lập tức đã bị ông trưởng làng can lại. Nhận được tin báo của người dân, ông Tăng trưởng làng nhanh chóng đi tới. Cũng may là kịp ngăn cản hành động tàn độc của sần. Kẻ ăn trộm anh bình tĩnh đã, đâu còn có đó, cứ từ từ mà giải quyết. Gã sơn cáo gắt đối với gã lúc này chỉ có giết hai con người kia mới khiến cho hắn cảm thấy thoải mái mà thôi. Ông bỏ ra, ông biết cái gì mà nói? Gã hất tai ông thân ra, cho chạy bị phía hai kẻ dâm dục đang định chạy trốn kia mà nhắm tới. Cũng may là những thanh niên trai tráng kịp cản lại chứ không thì hắn đã cho cả hai trả bã từ bao giờ. Kể từ ngày hôm đó, người làng không còn thấy Tài Chí cùng với Á Hành đâu nữa. Dường như chúng đã quá xấu hổ mà bỏ xứ cùng nhau trốn đi. Lại nói hai vợ chồng Sơn lấy nhau mấy năm nhưng chẳng có mụn con nào nên cũng dễ dàng xa nhau mà không chút vướng bận. Sơn vốn đã làm lý ít nói, nay lại càng trầm tính hơn. Người hỏi thì mới nói chứ tự nhiên không mở lời với ai. Cũng dễ hiểu thôi. Khi mà bị những người thân thuộc nhất lừa dối thì sẽ chẳng còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Cả con sống đến bây giờ cũng đã lạ cố gắng lắm rồi. Sau buổi chợ, Sơn trở về nhà. Cả mở toang cánh cửa đi vào bên trong. Người gã dính đầy những chất dịch màu đỏ, toàn thân bốc lên mùi tanh tưởi của máu lợn, khiến cho ai gặp cũng phải bịt mũi khó chịu. Các con vội vàng thay quần áo ngay, mà xuống căn nhà nhỏ nằm ngay đằng sau căn nhà cấp 4 của mình. Đây là nơi cả dùng để giết mổ lợn và cũng có khi giết cả chó lẫn mèo. Gà ngó nghiêng xung quanh, khi hoàn toàn không thấy ai thì mới tra chìa khóa vào trong. Tiếng cửa kêu lên ken két, nghe sao mà rợn người. Gã bật sáng chiếc đèn nhỏ, đủ để soi sáng cả căn phòng vạn chân nặng nề bước vào trong. Bên trong vứt ngổn ngang những dụng cụ dùng để mổ xẻ. Dưới đất vẫn còn loang những vũng máu chưa kịp rửa đi. Có tiếng người trên lên khe khẽ, khiến cho hắn quay phắt đầu lại nhìn về phía đó. Gương mặt Sơn thoáng hiện lên một nét cười quỷ quái. Hắn dẫm lên đống máu vẫn còn hơi ương ướt trên nền nhà, đi qua cái xác đã bị cắt phần nữa mà tiếng vị phía người đàn bà đang bị trói nghiến ở số nhà. Gái phụ nữ thấy hắn bước đến thì bỗng dưng hoảng loạn, miệng bị nhét vải khiến cho cô ta không thể nào hét lên được. Sơn Độ Tế đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô ta, lực tay dần mạnh hơn và chốc lát đã bóp nghiến cái cằm, khiến cho người đàn bà trợn mắt vì đau đớn. "Mày hét đi." Hét lớn lên người đàn bà sợ, không dám ngọ nguậy. Cô biết dù có vùng vẫy, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay ác ma của tên đồ tể này. Sơn đồ tể cười lên khoái trá, nhìn người phụ nữ trước mặt, căm hận mà nói: "Mày là vợ tao, vậy mà lại lừa chối tao. Chúng mày đáng phải chết." Đúng vậy. Người đang bị trói chặt nơi xóa nhà kia Không phải ai khác Mà chính là Hạnh Người được cho là đã bỏ theo trai từ mấy ngày hôm nay Nhưng thật chất hai người đã bị Sơn Đồ Tể Đánh ngất Ngay cái đêm muốn bỏ trốn cùng nhau Gã lôi cả hai vào căn nhà nhỏ này Tra sức mà Hạnh hạ Sơn Đồ Tể đứng dậy Thôi không nhìn vào gương mặt chàng giữa nước mắt của Hạnh nữa Hắn tiến đến bàn mổ Mài qua con dao cầu lôi thân xác đang nằm chỏng chơ trên đó. Tiến đến, bắt đầu quá trình chặt thịt. Hành trung trải toàn thân. Ả biết là thứ đang nằm trên kia là cái gì. Đó chính là chí nhân tình của gã. Ngày hôm qua hành đã chứng kiến người chồng bao nhiêu năm đầu ấp tay gối, trà tài giết người dã man. Và thứ thịt tươi ngon mà đám dân làng hôm nay vẫn tấm tắc khen ngợi chẳng phải ai khác mà chính là chí Gã sơn lôi cản chân thằng bạn thân lên, nhằm một đường mà chặt mạnh xuống. Tiếng giao thức vang lên chỗ mồm một, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy. Bởi nhà của gã bốn cách xa khu dân cư của làng, nên ít ai dám ngó đến vào giờ này. Bả lại, người ta cũng có nghe thấy, cũng chẳng lấy gì làm lạ, bởi vì hắn vốn là đồ tể, đêm hôm chặt thịt là bình thường thôi. Cái cản chân bị gã chặt mạnh Nhưng do vướng víu nên không thể đứt luôn ngay lập tức mà còn phải chặt thêm mới nhát nữa. Máu tươi bắn trà, bám cả lên mặt của gã sơn đầu tỷ, nhưng hắn nào có để ý. Gã nghiến răng nghiến lợi chặt mạnh súng, nhưng muốn trút bao tức giận vào cái thân xác đã chẳng còn linh hồn này nữa. Hắn căm hận nhìn chiếc đầu lâu với đôi mắt trợn trừng của chí vẫn đang nằm ở một góc mà nhếch miệng cười. <cười> Hôm nay tao mang thịt mày ra bán. Người ta khen nhiều lắm đó. Không ngờ chết trời mà mày lại còn có giá trị đến vậy. Đầu lâu của Chí với tóc tai xõa lòa xòa, hai chân mở to hết cỡ. Dường như hắn phải chịu một đả kích rất lớn cho nên mới hãi đến như vậy. Gã Sơn sau khi nói chuyện một mình thì trở về công việc cũ. Hắn lau đôi bàn tay dính máu vào chiếc quần đã sờn bạc của mình Rồi lại luồn vào trong cơ thể Môi nốt sâu nội tạng ra Vứt vào một cái xô nhỏ Tiếng máu trời tí tách xuống mặt đất Lại làm cho hạnh càng thêm sợ hãi Á biết sớm muộn gì Người nằm trên bàn mổ kia cũng sẽ là á mà thôi Nên nói không sợ là hoàn toàn nói dối Thấy tiếng của vợ đang công ngựng trên la Hắn nói là Gã sơn bớt chật dừng tay lại. Gã cầm một miếng thịt nhỏ, rồi tiến lại gần hạnh. Hắn rút mạnh chiếc vẻ đang nhét trong mồm của ả ra. Hạnh định hét lên, thì gã sơn đã dơ con dao bậu lên mà đe dọa. Mày hét đi, mày hét nữa hét mãi, cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Nhưng mà chắc chắn là mày sẽ chết trước khi mày kịp hét lên đó. Hắn cười gặn lên đầy mang trợn. Trực tiếp đưa lưỡi dao chạm lên mặt của người vợ bao năm chung chăn gối, nhưng lại dám giối cả hắn. Hành vi hơi lạnh của con dao sắc nhọn nơi da mặt làm cho kinh hãi. Ả không dám ho hề cầu nạo. Nước mắt vàng vựa chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp ngây nọ. Gã Sơn nhếch mép, đôi mắt lạc thần đi trong vô cùng đáng sợ. Hắn không thể nhận ra người chồng hiền lành ngày nào nữa rồi. Mà trong mắt ả, chỉ là một con ác quỷ mà thôi. Già Sơn dơ miếng thịt lên trên trước mặt của Hạnh. Máu me chảy xuống cả chân, khiến cho ảnh càng thêm ghê tởm. Dường như đoán trước được điều gì, Hạnh vội vàng lên tiếng. "Anh ơi, em xin anh. Anh hãy tha cho em đi anh. Em không dám làm vậy được đâu anh ơi." "Tha sao? Đây là lần thứ mấy mày xin tha rồi hả? Mày đừng có hòng lừa tao nữa." Đoạn hắn lắc lắc miếng thịt trên tay, nhìn nó một cách đầy ma mị. "Chùng mày yêu nhau lắm mà. Thịt nó chắc mày cũng thích lắm hả? Đến cả dân làng còn thích nữa mà. Vậy thì mày nếm thử xem có đúng hay không." "Không được, đừng, đừng anh ơi." Hắn húc hoảng, mắt trở nên hoảng loạn vì những lời nói của chồng. "Án nào đã ăn thịt sống bao giờ?" lại còn là thịt người nữa. Thứ thịt đó làm sao có thể ăn được chứ? Thật kinh tởm. Sơ càng thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô lại càng thêm phấn khích. "Giá búp mềm cầm của ả." Nhét thứ thịt nh nhóp kia vào miệng rồi cười lên sặc sụa. Hắn bịt chặt miệng của ả lại, một lúc sau mới bỏ ra. Hạnh cứ ho lên, nhả thứ kinh tởm trong miệng ra, trợn nôn khan. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum, tai chân bị rối, không thể môi hồng ra được. Gã Sơn thấy vậy thì thích chí lắm, hắn đứng lên, cúi đầu nhìn vào người đàn bà trước mặt. Thấy Hạnh đang vật vã, gã lại cười lên sung sướng. <cười> Tao tưởng chúng mày yêu nhau như thế nào chứ. Đoạn gã rót một cốc nước, dốc thẳng vào miệng Hạnh cái ngày này ả không có ngụm nước nào trong miệng rồi. Một lúc sau, hắn lại nhét một cái ổ bánh mì khô khốc vào miệng của ả. Hành nhìn mấy ngày hôm nay, nhìn thấy đồ ăn không khác gì nhịn tê vạng. Thứ bánh khô khốc mỗi ngày ả không thèm động, nay lại trở thành thứ cứu tinh cho số phận của ả. Đợi cho vợ mình ăn xong, gã Sơn lại nhét thứ dễ hồi hám vào trong miệng của Hành. Gã khẹt cúi người xuống bổ vài cái vào khuôn mặt khóc hát kia mà nói. <cười> Mày còn phải sống. Sống để mà chịu sự hành hạ. <cười> Gia Sơn cười lên ha hả rồi lại tiếp tục công việc giặt thịt của mình. Rồi mỗi bài vò về xung quanh nhưng cũng không thể khiến cho hắn bận tâm. Những thứ lòng phổi, tim gan bị đấm rùi trâu bầu kín trong vô cùng kinh dị. Đến 12 giờ đêm thì hắn mới khóa cửa đi lên nhà trên để lại bóng tối bao vây căn nhà nhỏ và người đàn bà đang sợ hãi tổn cung. Hai ăn thịt đi, thịt ngon lắm đây. Người dân đi chợ hôm nay ngạc nhiên lắm khi thấy tiếng chào bán thịt của gà sơn. Gà vốn làm li ít nói, nay lại cất tiếng chào mời khách mua thì không ngạc nhiên mấy lạ. Mấy người phụ nữ nội trợ thấy thịt của hắn hôm nay tươi lắm thì lại bầu kính vào. Một người lên tiếng khen. <cười> hôm qua mua về ăn ngon lắm ngay chú Sơn. Không nói khéo, người ăn lại không biết là thịt lợn nữa đó. Gà Sơn cười thật tươi, nhưng trong thật méo mó. <cười> em bảo rồi, Gói lớn này mới nhập về. Bao ngon, bao thơm mà lại. Ờ, thế hôm nay mấy bác quán tiếp không? Có chứ. Tàng mấy con nhà tôi cứ đợi ăn tiếp đó. Tiếng cười nói vang lên khắp cả khu chợ, khiến cho bà hạ bán thịt đối diện không khỏi tức giận. Chẳng biết cả sơn nhập hàng ở đâu mà lại được khách ưa chuộng đến như vậy. Nhất định bà ta phải thăm dò mới được. Đợi cho khách tản đi mất. Bà Hà mới vác thân hình nặng trịch sang bên chỗ gà sân và gọi la. "Chú Sơn nè. Chỗ làm ăn với nhau. Hôm qua chị nói có gì không phải á, chú bỏ qua cho chị nha." Sơn nhìn gương mặt giả trân của bà Hà, thầm cười ở trong bụng. Tính của bà ta thì hắn còn lạ gì nữa. Hắn chùi tai rồi quay lại mỉm cười. <cười> "Em có trách gì bác đâu. Ờ tại bác sang đây có chuyện gì?" "À thì um... À, chẳng lẽ cái mối lợn của chị mấy hôm nay không đủ hàng để mà giao? Nên chị sang đây hỏi chú lấy mối ở đâu cho chị theo cùng với. Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của gã, khiến cho bà Hà chột dạ. Hôm qua vừa chửi hắn như hát hay xong, bây giờ lại sang nhờ vả. Phải bà thì bà đã đá đít cho cõi quán từ lâu rồi, chứ ở đó mà còn nói chuyện với nhau. À, ê, chết, nếu chú không muốn nói thì thôi. Nói đoạn bà ta bực dọc toan quay đi. Đang có món làm ăn ngon như thế, dễ gì chia sẻ cho nhau, nhất là với người đã từng chửi mình chứ. Nhưng mà khi bà ta vừa bước được mấy bước thì đã nghe tiếng cô gà sơn gọi giật lại. "Hả? Bà không biết loại thịt thơm ngon này đâu hả?" Bà Hà quay ngoắt lại ngay, khuôn mặt khó hiểu, lên tiếng hỏi. "Đó từ đâu?" "Từ thịt người đó." Bà Hà tái mặt, nhìn vào đôi mắt lạnh như dao của gã mà run mình. Cho bà lại tức giận, cho rằng gã không muốn nói cho mình biết mối làm ăn nên tìm cách đe dọa. Bà ta lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa. Mày không muốn nói thì thôi, chứ ở đâu mà dọa ai? Mày có gan giết người hả? Đây nè thịt tao nè, ngon thì mày giết đi. Thương gì đâu mà kinh tởm quá. Ông bà ta cất bước vào bên trong. Gã Sơn nghe từng câu từng chữ mà khắc ghi trong lòng. Gã sẽ cho bà ta biết như thế nào là giết người không gớm tay và sẽ khiến cho bà ta tội nguyện với những gì bản thân đã nói ra. Bà Hà không hề biết rằng vì câu nói của mình đã khiến cho bản thân vong mạng. Gã Sơn vẫn như thường lệ, khi về nhà thì lại nhanh chân bước ra khỏi chế biến thịt Hắn chắc từng khúc nhét vào trong tủ lạnh, cho nên bây giờ cần ngâm nước cho tan đá để ngày mai kịp bán hàng. Hành vẫn nằm sõa sưởi ở góc nhà, nhìn hắn một cách trơ trối. Hắn không thèm để ý tới gà nữa, mà giờ đây chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Nhờ thứ thịt thơm ngon kia mà hắn kiếm ra không ít tiền. Chẳng cần mất tiền mua lợn từ mối, lại thu về số tiền không hề nhỏ, khiến cho hắn vô cùng thích thú. Hắn nghĩ rằng chính vì bản thân lôi thôi nhét nhát lại không có tiền nên vợ hắn mới đi ngoại tỉnh. Bây giờ hắn đã có tiền hắn phải khiến cho ả bẻ mặt. Hắn dơ cục tiền ra đập nhẹ vào gương mặt khóc hát của ả. Mày thấy gì không? Là tiền đó. Mày bỏ tao đi theo mấy thằng có tiền mà phải không? Bây giờ tao đã có tiền rồi nhưng mày không còn được tiêu nữa đâu. Đoàn hắn mang vào cho vợ hai cốc nước cùng với thịt vịt nướng mà hắn đã mua sẵn ở ngoài chợ. Hành thấy vậy thì nghi hoặc lắm, nhưng bụng của ả đã kêu lên cồn cào, khiến ả không thể nhịn thêm được nữa. Ả ăn ngấu nghiến như thể người chết đói lâu ngày. Gã Sơn nhếch mép nhìn bộ chiếc tủ lạnh đã không còn miếng thịt nào. Hừ, <cười> ăn đi. Ăn cho tròn béo vào. Mày chính là công cụ kiếm tiền đặc lực của tao đó. Hành nghe xong thì rùng mình. Hắn ngước cặp mắt ướt át lên nhìn chồng, hai tay chắp lại mà van xin. "Anh ơi, tha cho em đi anh. Xin làm ơn hãy tha cho em đi mà." Anh. Hắn gằn giọng nói đúng một từ, mà khiến toàn thân của Hành phải run lên vì kinh sợ. Ác vừa khóc, vừa nhếch thịt vào mồm đôi lúc lại ngước lên nhìn tên ác quỷ trước mặt. Ả không biết tại sao bản thân lại có thể sống cùng với tên cầm thú này bấy nhiêu năm nay mà không hề biết bộ mặt thật của gã chứ. Nhưng ả đâu biết rằng, chính bản thân ả mới là nguyên nhân làm cho ác tâm của gã sống dậy mà thôi. Sáng hôm sau, gã Sơn vẫn điềm nhiên mang thịt ra ngoài chợ bán. Mọi người vẫn đến mua nườm nượp. Hết người này khen lại tới người khác khen, làm cho bà Hà đỏ cả mặt lên. Nhưng hôm nay hắn đón một vị khách khá đặc biệt, chính xác hơn là một người quen mà hắn không hề muốn gặp. Anh Sang. Cô gái trẻ cất tiếng gọi, sợ ngước lên nhìn cho thật kỹ. Đó là Thúy, em gái của vợ hắn. Nói là em gái thôi, nhưng là cùng cha khác mẹ. Nên nhiều người nhìn vào Lâm Kỳ còn không biết họ là chị em. Nếu như Hạnh là cô gái nhát làm, tính tình không được tốt cho lắm, thì Thúy thì hoàn toàn ngược lại. Cô năm nay 25 tuổi nhưng vẫn chưa có chồng con. Không phải là cô ý, mà là cô chưa muốn. Cô vẫn muốn ở thêm với bố mẹ để đền ơn chăm sóc bao năm. Chứ đủ lông đủ cánh lại đi phục vụ nhà người ta thì cô thấy bạc quá. Thấy em vợ đến, mặt của Sơn cũng chẳng hề thay đổi. Gã chỉ trả lời một cách cộc lốc. Có chuyện gì không? À, anh à. Thúy ngập ngừng. Cô biết anh trẻ vẫn đang giận chị mình nên thấy cô cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng vì sự an toàn của chị gái, cô đành phải lên tiếng. Ừm, em biết anh vẫn còn giận chị em. Nhưng mà cũng không thể cản tình cảm nghĩa được đúng không anh? Mấy ngày chị hành bỏ đi mà cả nhà không ai liên lạc được với với chị hết. Anh có thông tin gì của chị không ạ? Gia Sơn giật mạnh xuống thớt, con dạo gầm sâu vào cái thớt, làm cho Thúy phải giật mình lùi ra đằng sau mấy bước. "Cô nói hay quá hả? Tầm nghĩa gì với cái loại đó? Nó bỏ đi cùng thằng bột của nó mà báo cáo với tôi sao? Buồn thật thì tôi bắn." Lâu thôi thì về đi, đừng có nói nhiều. Nhưng nhưng mà không có như vậy gì, gì hết. Gã quay ra chỗ khác, không thèm tiếp chuyện nữa. Đúng lúc này thì có người vào mua thịt, nên Thúy đành lẳng lặng trời đi. Cô cũng chẳng thể giận nổi người anh trẻ nóng tính này, bởi vì chị của cô mới là người sai. Phản ứng của gã cũng là bình thường như bao con người khác mà thôi, nhất là với người nóng tính kiềm chế đến mức nói được với cô vài câu thì đã là kỳ tích rồi. Thủy bước đi thật thiểu, ngó nghiêng xung quanh, mông bắt gặp bóng dáng quen thuộc của chị gái, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Gã Sơn phóng ánh mắt vô hồn hướng về bóng lưng của cô, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi. Những người dân thấy cô hỏi tung tích của chị thì nhìn bằng ánh mắt dò xét. Họ coi người đàn bà bỏ chồng đi theo nhân tình ấy như là một tội đồ vậy. Có biết họ cũng chẳng nói cho. Thứ vợ như vậy thì thật không cần phải giữ nữa, không bị đánh cái nào đã là may rồi. Tuy đi trong những ánh mắt kỳ lạ đó, cô cũng thấy xấu hổ lắm, nhưng biết làm sao được. Chị mình mất tích mấy ngày nay không liên lạc được, ít nhất cũng phải gọi cho bố mẹ cô một tiếng chứ. Đàn này chỉ nghe người làng báo bỏ đi theo nhân tình, chứ thực chất chưa ai nhìn thấy gì. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên, dường như có điều gì đó không hay đã xảy ra. Số lượng thịt hôm nay sân độ tẩy bán cá là ít, nên những người đến sau đành phải sang bên bà Hà để mua. Họ tiếc nuối vì chưa kịp mua thứ thịt ngon ngọt kia đã hết mất rồi. Bà Hà tức lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Cả sân bán giá cấp chửi bà, mà mọi người vẫn sang đó nườm nượp là sao chứ? nghĩ vậy, bà quyết định phải nắm được bí quyết của hắn. Bà đã có một quyết định vô cùng táo bạo. Gã Sơn đặt chân về nhà, khi này trời vẫn còn sáng lắm. Gã tắm rửa cho sạch sẽ, rồi rít một điếu thuốc lấy tinh thần. Gã nghĩ đến số tiền mà bản thân đã kiếm được. Chưa bao giờ gã lại thèm tiền đến như thế này. Con quỷ trong gã đã chiếm lấy thân xác, bóng vô cùng chất phác và tạo nên những tội ác Quá sức mạn trợ. Bóng tối buông xuống, cũng là lúc hắn quyết định hành động. Hắn bước vào căn nhà kho, cầm con dao lên ngắm nghía một hồi, rồi nhếch miệng cười. Gã mài dao một cách thành thục. Hàn nhìn theo từng hành động của gã, thì đoán biết được điều gì đó không lành. Ả cố gắng dậy dụa, nhưng chân tay đều đã bị trói chặt. Ả nhớ lại những hành động mạn trợ của chồng mình lên người của Chí mà không khỏi trùng bệnh. Không lẽ ả sẽ chết thảm như vậy hay sao? Không thể được. Áp vừa khóc vô dụng hết sức cố thoát ra bên ngoài. Tiếng la càng ngày càng lớn, khiến cho gã sơn bị đánh động. Gã trợn tròn đôi mắt, nhanh chân bước lại phía ả, dùng chân đạp mạnh vào người của hắn, khiến ả phải trườn lên đầu đứng. Hắn cắn răng chịu đựng, nước mắt chảy ra tròng rã chưa bao giờ cô ta lại cảm thấy sợ hãi đến như thế này. Gã Sơn từ từ tiến lại, con dao sáng loáng xẹt qua ánh mắt mang trợn của gã. Tiếng cười khùng khục vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Hạnh trùng rĩ, gã nhắm chặt mắt lại, cảm nhận mũi dao đang cận kề cổ của mình. <cười> Sẽ nhanh thôi. Tao cứ một đường ngọt liệm. Chỉ đào một chút thôi. Nói đoạn, gã khẽ cứa một chút vào cổ của hành Ngày khi hạ đã chấp nhận số phận của mình Thì đúng lúc này có tiếng động ở bên ngoài Gã sơn quay ngoắt ra đằng sau Phóng ánh mắt về phía cửa ra vào Một bóng hình ai đó đang thấp thoáng Gã sơn nhanh chóng phóng ra ngoài Hắn không thể để người khác biết được bí mật của hắn Chắc chắn hắn sẽ phải ở tụ suốt cuộc đời còn lại thậm chí là bị tử hình. Ánh sáng soi con đường trước mắt, bóng người kia vẫn chưa chạy được xa. Gã Sơn nhanh chân chạy theo, trên tay vẫn cầm chặt con dao vô hồn. Người đàn bà khốn khổ đang chạy ở phía trước, chẳng ai khác chính là bà ha. Vốn định định xem gã Sơn lấy thịt ở đâu mà lại thơm ngon đến như vậy. Ai ngờ bắt gặp cảnh không nên thấy. Bà ta muốn hét lên, Nhưng sợ rằng bản thân cũng sẽ bị bắt giết Nên chọn cách lẳng lặng trở đi Ai ngờ chưa đi được hai bước Lại làm đổ cái chung nước ở bên ngoài Khiến cho tên ác ma ở bên trong phát hiện Bà ta không dám chân trừ Mà nhanh chóng chạy đi Nhưng chỗ này lại cách xa khu dân cư quá Cho dù bà ta có hét to đến như thế nào Cũng không có ai chạy đến giúp bà Bà đành dụng hết sức bệnh sinh từ thổ cha sanh mẹ đẻ của mình để chạy trốn. Nhưng với thân hình ục ịch của mình, chạy không được bao xa thì bà đã ngã ngựa ra mặt đất. Lại nói cả sơn đang ở độ tuổi sung sức, chỉ chốc lát thôi đã đuổi kịp được bà hạ. Cái đè người đàn bà đang nhễ nhại mồ hôi xuống mặt đất, tay giơ lên thuộc xuống liên hội. Tiếng gào gầm bầu thịt cứ phầm phập vang lên. Máu mè bắn lên tung tóe dính cả vào gương mặt của tên sát thủ. Bà Hà bị giết mà chưa kịp định thần. Bà đưa tay chỉ vào mặt cả Sơn, rồi chỉ nói ra được mấy chữ: "Ta sẽ quay lại." Bà Hà ợ lên một tiếng, chội tắt thở đi. Cả Sơn đưa tay lên mũi. Sau khi xác định rằng bà Hà đã chết, thì mới thở phào ngồi xổm dưới đất. Anh khẽ liếm láp những giọt máu còn đọng vương trên mặt mình. Cảm nhận sự tanh tưởi của nó, hắn hưởng thụ cảm giác sung sướng đó. Đoạn nhìn vào thân xác đang bất động dưới đất mà mỉm cười. Chẳng <cười> may, người làng lại có thịt ngon rồi. Đúng là một con mồi béo bở mà. Vị thân người của bà hạ khá lớn. Neng Ca Sơn mất cả nhiều thời gian mới có thể di chuyển được cái xác chết đến căn nhà kho. Hạnh vừa mới thoát chết lại thấy Sơn lôi thiêu xác chết của bà Hà thì kinh hoàng. Ả chỉ muốn hét lên nhưng tất cả bị kìm lại trong cổ họng. Vẫn như lần trước, cả Sơn dùng sức chặt đầu của cái xác chết. Tiếng dao phập phập vang lên như xoáy sâu vào tâm trí của Hạnh. Lần này đã là lần thứ 2 ả chứng kiến chồng mình giết người. Nhìn vào bàn tay thuần thục của gã sơn, thật sự không thể tưởng tượng nổi một con người có thể làm ra chuyện thế được. Gã đồ tể sau khi chặt đầu bà Hà vứt vào một cái xô. Nơi đó vẫn còn đang bốc mùi hôi thối, vì cái đầu của tên chí vẫn đang trong thời kỳ phân hủy. Gã sơn nhìn lại hai chiếc đầu lâu, vẫn đang trợn mắt từng chừng, thì chỉ nhếch mép cười trong mắt cả, tất cả đều đáng chết cả. Nhưng mùi hôi thối của xác chết lâu ngạn khiến cho dạ cũng phải khó chịu. Cậu nghĩ chút nữa phải mang ra ngoài chung, chứ không thể để ở đây mãi được. Cậu nhanh tay sượt một đường dọc theo ngực người đàn bà xấu xí. Nội tạng bên trong lại bị hắn moi ra từng chút từng chút một. Vất luôn vào đống nội tạng của tên chí vẫn còn ở đó cá nhanh nhẹn chặt thịt thành từng miếng rồi lại để vào trong tủ. Một ít thì để sáng mai mang đi bán. Cứ thế, thân hình béo ú của bà Hà đã bị xẻ ra và trở thành thứ thức ăn ngon lành cho biết bao nhiêu con người bất hạnh khác. Sau khi đã hoàn thành, hắn xách theo hai cái xô đựng đầu lâu lẫn nội tạng của nạn nhân xấu số đi ra ngoài bường đào hố để chôn. Các con cẩn thận chắc phô lên đống thịt bậy nhị, để phòng thịt phân hủy sẽ bốc mùi hôi thối, gây chú ý đến những người khác. Các con nhân tài lấy mấy bao phân gà dùng để bón rau, rải đống lên bãi đất chung. Song sủi hắn thở phạo với thành quả của mình. Cá chắc mẩm rằng sự tinh vi của bản thân sẽ không ai phát hiện ra được. Đột nhiên có tiếng động từ phía sau phát ra. Cá hoảng hồn quay ngoắt lại xem xét. Dường như có ai đó đang trình mọ tất cả những tội ác của gã và không mai dẫm phải thanh cuối nào đó. Cả đứng phắt dậy, tay lầm lầm cái xẻng dùng để đào đất ban nãy. Hướng phát trái tiếng động là từ bức vách của căn nhà kho. Gã cười nham hiểm, vì hắn biết rằng ở nơi đó chẳng có nơi nào để trốn cả. <cười> Con chuột nhắt này sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi. Cá chạy thật nhanh vào bên trong. Nhưng kỳ lạ thay, trước mặt hắn lúc nãy chỉ là bức tường trơ trọi, không có một bóng người. Giữa trạng mang nải tiếng động rất chân thực. Chỗ này cũng chẳng có nơi nào để trốn, thì người đó có thể đi đâu được chứ? Thật lạ lùng. Cá nhìn kỹ tất cả xung quanh, nhưng chẳng hề thấy ai hết. Cá khó hiểu vừa định quay ra, thì ngay lúc nãy, có bóng người sẹt ngang qua đằng sau lưng. Gã cảm nhận rõ cái hơi lạnh phía sau lưng. Trong đầu gã chật cảm thấy hoảng sợ. Gã đã giết hai người, thậm chí là bán cá thịt người. Nhưng gã không hề cảm thấy sợ như vậy. Vậy mà chỉ một luồng gió thổi qua, công độ khiến cho gã trùng mình. Gã chăm chú nhìn xung quanh bản thân mình, xem có phát hiện ra điều gì hay không. Nhưng tất cả chỉ là bầu không gian im lặng, không chút động tỉnh. Sơn ấn lạnh Cảm giác bất thường lan tỏa khắp cơ thể Cá tự nhiên cảm thấy sợ hãi Trong chính căn nhà của mình Sơn đồ tể nhanh nhẹn khóa cửa căn nhà kho Rồi chạy nhanh chân lên nhà Hắn không hề biết rằng Trên cành cây xoài Ngay sát nhà kho Có hai bóng người bắt vẻo trên đó Chúng lộn người xuống Lòng phổi cứ thế mà đung đưa trong không trung Cả hai cười toát cả miệng rạc Máu me đỏ lộm, trời vải xuống mặt đất. <cười> Sớm muộn gì, nó cũng sẽ phải trả giá. cho một giấc ngủ ngon lành. Dường như gã sơn đã quên hết đi sự sợ hãi của ngày hôm qua mà lại trở về với dáng vẻ sắc nhân của gã. Số lượng thịt dự trữ khá nhiều, chắc cũng phải đến mấy ngày mới có thể dùng hết. Nên trong gã khá là thông thản. Sạp thịt của gã vừa mở, người mua đã bu kín như ruồi. Nhìn thịt hôm nay, có người nhận ra sự khác lạ. Thịt hôm nay á, trông mỡ thế hả? Không biết có ngon như thịt hôm trước không nữa. Khê, <cười> cùng một loại đó mọi người, nhưng là con khác. Con này béo hơn. Nhưng mà chắc chắn sẽ ngon đó. Các vừa nói vừa cười một cách nham hiểm, nhưng trong chốc lát đã trở về trạng thái như bình thường. Không ai nhận ra điều đó mà vẫn vui vẻ thi nhau chọn thịt. Mọi người như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức thì thầm với đám người. Nè, Hôm nay sao không thấy bà Hà ra bán nhà Ôi trời ơi Cái lợn thối lợn móc nhà bà ta ai thèm Chắc ế ẩm quá nên đóng cửa đó mà Ờ chắc vậy đó Ngay lúc mọi người đều đồng tình Với ý kiến đó Thì cánh cửa nhà bà Hà mở toàn Ông Thắng chạy nhanh ra bên ngoài Đằng sau là hai đứa con trai Ông Thắng nhìn ngó xung quanh Thấy sạp thịt của gã sơn là đông người nhất Liền xung xoe chạy lại Trong dáng vẻ vô cùng vội vã. À, các bác trưởng tòa hội là có thấy bà nhà tôi đâu không vậy? Đi từ tối qua đến giờ mà bây giờ vẫn không thấy đâu. Con cá chạy đi khắp nơi đi tìm mà không thấy tọng hư đâu cả. Khổ quá. Mọi người nghe xong thì mới biết là bà Hà đã mất tích chứ không phải đóng cửa bị quấn ế gì cả. Nhưng tất cả đều lắc đầu. À, chúng tôi đâu có thấy bãi đâu. Sáng nay vẫn còn đang thắc mắc Chào ông tra bán thịt nè. Hóa ra là. Ai cậu thây chứ. Thế bà nhà tôi đi đâu rồi không biết nữa. Ờ vậy thôi. Ờ, các bác để ý giùm tôi. Bố còn tụi chạy ra mấy nhà khác xem sao. Ông thắng toan chạy đi thì đột nhiên dừng lại. Ông ngoảnh đầu nhìn vào sạp thịt, vẫn tấp nập người ra vào. Dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Sương đầu tệ liền ngẩng mặt lên. Cả hai chạm mắt nhau, như muốn nhìn thấu tâm can của đối phương. Gã Sơn cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền nở một nụ cười thân thiện. Thấy bản thân đã bị phát hiện, ông Thắng cụp mắt xuống không nhìn nữa. Toàn thân ông chợt nổi hết cả da gà lên khi bắt gặp ánh mắt chẳng mấy vui vẻ đó. Ông nhanh chóng trời đi mà không ngoảnh đầu lại, dù chỉ là một cái. Ngày hôm đó, Dân làng thì nhào nói về sự mất tích của người đàn bà bán thịt ở ngoài chợ. Họ kháo nhau. Có người thì bảo bà ta chết đuối ở đâu đó, có người lại bảo bà ta đi đêm đi hôm ra ngoài nên bị ma bắt đi cùng. Tập trung lại, ai cũng nghĩ là bà ta chết, ngoại trừ những người thân trong gia đình thôi. Hai ngày cho đến 3 ngày vẫn không ai biết tung tích của bà hạ. Công an đã xuống tận nơi điều tra. Nhân vị không có manh mối nên cũng rơi vào bế tắc. Thông qua lời nói của người dân, thì bà Hà trước đây có xích mích với một người đàn ông tên Sơn làm cùng nghị. Nên dĩ nhiên gã trở thành người bị tình nghi nhất lúc này. Gã cũng biết điều đó, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cái bình thản tới mức khiến cho những người cảnh sát nhìn vào cũng chẳng thể tìm ra một chút sơ hở nào. Một người cán bộ trẻ bước vào Với đồng phục sắc xanh vô cùng nghiêm nghị. Đó là Nam, một cảnh sát mới ra trường và được điều về đây làm việc. Anh lại gần sạp thịt của gã Sơn, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị mà hỏi: "Chào anh. Chúng tôi là cảnh sát bên công an huyện. Chúng tôi có lời muốn nói với anh. Không biết anh có vui lòng hợp tác cùng chúng tôi hay không?" Gã Sơn đang băm thịt cho khách, nghe thấy tiếng người nói thì bình thản ngẩng mặt lên, nhếch một nụ cười Ha, tất nhiên là được rồi. Cậu có chuyện gì muốn hỏi ấy, thì cứ hỏi đi. Nói đoạn, cả Lao Lao bàn tay nhơ nhứt máu, vào chiếc thập về dơ bẩn. Miệng không ngừng cười, khiến cho Nam cũng phải khó chịu. Ờ, vậy thì không vòng vo nữa. Chúng tôi nghe tin anh và bà Hạ tự có mâu thuẫn gì nhau. Bữa nay bà Hạ mất tích, người bị tình nghi nhất chính là anh. Anh cho tôi biết ngày hôm qua anh đã ở đâu, làm gì? và có ai làm chứng cho hay không? Ánh mắt cô gã sơn thoáng chút cay độc nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường. Cả nhếch miệng lên cười giòn giã. <cười> "Cậu cứ nói đùa. Cậu hỏi cả cái chợ này xem, có ngày nào mà bà Hà không gây sự với tôi đâu. Cho nên tôi đâu có chấp làm cái gì. Còn ngày hôm qua tôi bán xong thì về nhà nghỉ ngơi mà tôi ở nhà có một mình thôi. Thì lấy ai mà làm chứng chứ?" Anh Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt lộ trỗ của gã Sơn. Hắn trả lời vô cùng lưu loát nhưng vẫn khiến cho anh cảm thấy không được bình thường. Hắn nói xong thì một người dân bên cạnh cũng lên tiếng nói. Anh Sơn nói đúng đó. Bà Hà thì hôm nào mà chẳng chửi. Anh Sơn mà có hận muốn làm cái gì á thì làm từ đời nào rồi, chứ chợ gì tới tận hôm nay chứ. Đỡ cảm thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Vậy Mời anh Linh Huyện lấy lời khai của chúng tôi có được không? Anh Nam lên tiếng đề nghị Gã Sơn gật đậu không chút cho giận Ờ được Nhưng mà người tù bẩn như thế này liệu Ờ không sao cả Anh cứ đi theo chúng tôi là được Sau một hồ lấy lời khai Hoàn toàn không giúp ít gì Thì gã Sơn cũng được thả ra Gã nhìn vào bên trong phòng công an huyện Khé nở một nụ cười Rồi nhanh chóng rời đi Ngay lúc đó, gã pha vào một người khác, khiến cho cả hai ngã sóng xoài trên mặt đất. Anh Sơn. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó không phải ai khác mà chính là cô Thúy. Cô đang lồm cồm bò dậy, toan đỡ người anh trẻ đứng lên thì bị gã hất tay to bẻ bực bội. Không cần. Tôi giật mình bởi thái độ cộc cằn của gã, nhưng trời cũng trắng ăn mà hỏi. À, "Anh đi đâu vậy?" Đâu kệ tôi. Thế cô đi đâu? Em. Tôi ngập ngừng, nhưng hắn dường như đã đoán ra thứ gì đó nên liền cau gắt lên. Còn chị bị bỏ nhà theo trai rồi. Còn báo cảnh sát làm cái gì? Báo để cho người ta cười thôi muội cái thằng này sao? Trở lại hùng hổ bỏ đi, để lại Thúy với hai mắt đỏ hoe từ bao giờ. Cô bước vào bên trong trình báo về sự mất tích của chị gái mình. Anh Nam hỏi thêm, thì biết được người mất tích chính là vợ của gã sơn đồ tẩy. Anh tự nhủ với bản thân. Hai vụ mất tích đều có liên quan tới người này. Nhất định là hắn ta có vấn đề rồi. À, anh nói gì dạ? Thúy Ngơ ngát nhìn người cảnh sát trước mặt của mình. Nam lắc đầu xua tay, biểu tị không có gì. Ờ, cô cứ về nhà đi. Chúng tôi sẽ dốc sức tìm kiếm. Nếu như có tìm thông tin gì thì hãy báo ngay cho chúng tôi biết nha. Dạ, cảm ơn các anh. Bóng của Thúy Vượt Quốc thì Thành, bạn thân cũng là đồng nghiệp của Nam Tiến lại. <cười> cái vụ này nghĩ tôi đã thấy trắng rồi. Không có nhân chứng cùng chẳng cô dấu vết. Vợ đi khỏi nhà qua đêm mà chồng cũng chẳng hay nữa. Bây giờ tìm thì biết tìm ở đâu? Cả cái vụ ban nãy nữa. Nếu như cô hạnh vậy đó mà bỏ đi theo trai thật thì mình tìm cái gì đây. Rồi, thì người ta báo án á thì mình phải nhận thôi. Chứ làm sao làm ngơ được. Mọi người cả đó. Anh Nam quay lại đáp lời bạn mình. Thanh thì cười lên nham nhở. Chì. Hay là để ý cùng với Thúy kia rồi. Tần Niệm Sát đánh hả? Mà trông cũng xinh xắn như Thúy kia không hề mấy lạ đâu. Thôi mày im mồm đi tìm tao với. Chứ có xàm là dối thôi. Đi chỗ làm việc đi. Tao là tao nói hộ cái tiếng lòng cho một ai đó thôi. Anh Nam bị treo thì đỏ gây mặt bụi, lấy chân đá bằng và xô xua. Đi đi không biết. Cả giang phòng vang lên tiếng cười, mấy ai lại được nhìn thấy cảnh vui đùa thoải mái chống quang trường như thế này chứ. Thanh đi rồi, Nam lại lẫn quẩn với mớ suy nghĩ về những vụ mất tích và có liên quan tới gã sân. Nhìn vào mắt của gà bán thịt đó Với linh cảm nghiệp vụ tuy không vậy Nhưng Nam vẫn luôn có cảm giác Hắn chính là đối tượng tình nghi lớn nhất Nam nghĩ mãi Trồi hai mắt nhíu lại Anh ngủ gục trên bàn làm việc Lúc nào không hay Còn Nam ơi Nam Anh Nam ngẩn mặt lên nhìn Một giọng nói xa lạ đang gọi tên của anh Anh nhìn sang tứ phía, giật mình không biết ở nơi nào. Rõ ràng ban nãy anh đang có ở trong sở cảnh sát, vậy mà lúc này mọi thứ xung quanh anh đều tối đen mù mịt. "Cụ trời ơi." Tiếng người cậu cúng vang lên thật kinh dị, nó như xông thẳng vào tai của anh, dường như muốn chọc thủng cả màng nhĩ đi. Tiếng la hét, tiếng vặn xình cứ thế vang vẳng trong người anh ham dụng hai tay bịt chặt lỗ tai lại nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Anh gào lên, ừ, "Dừng lại, dừng lại đi." Nam nhấc lợi, thì tiếng hét cũng dừng hẳn. Anh gục trên mặt đất thở lấy hổn hển, mắt cay xè như thể vừa tự cổ chết trở về. "Hai con chó, chúng mày phải chết. Tại sao? Tại sao chúng mày lại dám phản bội tao?" Năm lại một lần nữa hoảng hốt bởi tiếng la hét đang không ngừng phát ra. Anh cố trấn an bản thân, rồi từ từ lần theo tiếng động. Càng đến gần thì những âm thanh hỗn tạp kia lại càng trở nên rõ ràng hơn. Anh nghe rõ không chỉ là tiếng chửi bới mà còn là tiếng than khóc của một cặp nam nữ. Bàn đêm u tối trước mặt bỗng dần biến mất đi, thay vào đó là khoảng không gian khác cũng xa lạ không kém. Một khu vườn thì phải Nam ngơ ngác nhìn xung quanh, cho giật mình bắt đầu hốt hoảng. Trước mặt anh, một người đàn ông đang không ngừng đánh đập hai người khác đang bị tối nghiến ở góc cây. Anh cố nhìn gương mặt của kẻ kia cho thật kỹ, nhưng không tài nào nhìn rõ được, như thể đang có một màn sương che chắn trước mặt cả ta. Cả hai người bị trói cũng vậy, đều không có ngũ quan gì cả. Những thứ anh nhìn thấy chỉ là màn tra tấn giả mang như thời trung cổ mà thôi. Hai người bị trối, miệng nhét dẻ thật chặt, nên dù đau cũng chỉ biết ú ớ mà thôi. Nam sau mấy phút đứng hình, thì máu chính nghĩa nổi lên. Anh Toàn lao lên ngăn cản, nhưng không thể nào nhút nhít được. Anh nhìn xuống chân của mình, cố nhấc bàn chân lên, nhưng không thể. Bàn chân cứ như thể bị thứ gì đó dính chặt, khiến cho nó không tài nào nhút nhít được. Anh gạo lên. Chuyện quá gì vậy? của cái màu dựng tay. Nhưng dường như tiếng hét của anh chẳng hề có ai nghe thấy. Người đàn ông kia vẫn hăng xài trả tấn hai người bị hại. Anh dùng hết sức lực nhấc chân lên, nhưng lúc này chỉ đành bất lực nhìn những hành động man trợ của kẻ kia. Rồi một tiếng hét kinh hoàng vang lên, nhưng đã bị chặn lại ngay lập tức. Anh trọn mắt nhìn người đàn ông kia không ngừng đâm dao lia lịa vào người đàn ông bị trói bên dưới. Người phụ nữ bên cạnh đã ngất đi từ bao giờ. Tội ác của hắn, tất cả đều bị anh thu gọn trong tầm mắt. Anh gào lên trong bất lực. Dừng lại! Bất ngờ kẻ sát nhân dừng tay. Hắn quay ngoắt lại phía nam, với gương mặt đầy máu mè. Nhưng hoàn toàn không rõ ngủ quang. Hắn nhìn anh rồi cười lên khanh khách. Giờ còn dao lên, nhằm về phía anh mà lao tới. Hừm! Tọc giết, tọc giết hết chúng mày. Nam hoảng hụt nhưng chân tay không thể cử động. Miệng hoạt động hết công suất cứ la hét kinh hoàng. Rồi đột nhiên có một giọng nói nào đó vang vẳng cắt lên. "Ha, vậy, dậy như lên." Nam bị tác bơm bóp vào mặt cho nên choàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy thanh kẻ kẻ trước mặt. Thì hốt hoảng bật người ra đằng sau Thanh cười lên nắc nẻ Chứ <cười> làm gì ngủ quên trong giờ làm vậy Đó vậy còn la hết ôm sầm nữa Bây giờ Nam ấy bình tĩnh lại được Anh nhớ lại những gì đã thấy trong giấc mơ Và không khỏi kinh hoàng Dường như tất cả đều xảy ra ngay trong đời thực vị Anh tu ứng ước nước lọc Rồi kể lại cho bạn nghe về giấc mơ kỳ quái đó Cả hai bốn làm trong ngành Cho nên không tin vào tuyết tâm linh Nhưng nghe xong câu chuyện Thì hoàn toàn nổi da gà lên Không <cười> nhận nghe ghê thật đấy Nhưng mà cũng chỉ là giấc mơ thôi Đừng quá đi tâm lạm gì Ờ đừng nói với tao là mày tin nghe Mày điên hả Có như nhỏ thôi Không bị khiển trách bây giờ đâu Năm trầm ngâm nghĩ ngợi Về những gì mà bản thân đã trải qua Anh nghĩ về giọng nói ban nảy Sao lại quen thuộc đến như vậy? Nhưng dù nghĩ mãi, anh cũng chẳng nhận ra được đó là ai. Anh vỗ đầu bôm bốp, khiến cho bản thân mình trở nên tỉnh táo hơn. Trời, đi ra bên ngoài, khoay khóa đầu ốc. Lại nói cả sơn về nhà với thái độ bực tức, cô gặp gỡ không hề mong muốn với Thúy, khiến cho hắn càng trở nên khó chịu. Càng nghĩ về cô em vợ, mà ánh mắt tối sầm cả đi. Hai tay níu chặt lại, vô cùng căm giận. Mẹ nó, đúng là chó chết mà. Gã hất đổ đống ấm chén trên bàn, cho hùng hổ tiếng về phía nhà kho. Hạnh nhìn thấy chồng thì càng trở nên hốt hoảng hơn, chằng nối chằng trằng. Cả dùng cả tay lẫn chân, chúc cục tức lên người của Hạnh. Ai chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Khi đã mệt như người và thỏa mãn cơn tức Cái gã sơn mới chịu dừng tay. Cá thở hổn hển ngồi bệt trên ghế, nhìn thân người đang nằm vật vờ dưới mặt đất, từng là người đầu óc tái rối với mình bao nhiêu năm, mà gã này chẳng có một chút cảm thương. Gã này càng trở nên nham hiểm và độc ác hơn cả. Gã đứng bật dậy, tiện chân đá vợ thiêm một cái, rồi mới lẳng lặng đi ra bên ngoài. Hắn lúc này chỉ biết nuốt nước mắt. Cô bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày? ngửi thấy những thứ mùi kinh tởm, chỉ muốn chết đi mà không thể. Thật sự không thể kiểm soát nổi chính bản thân của mình được nữa rồi. Gã đi ra bên ngoài, hít thở một cái thật sâu, cố trấn an lại bản thân. Gã lại bước vào trong nhà tu một góc nước, trôi khà trong một tiếng sảng khoái. Cục vận động ban nãy khiến cho gã đã thoải mái hơn rất nhiều. Bất ngờ tiếng mở cửa vang lên làm cho sườn đứng hình đi. Trong nhà này ngoài hắn ra thì đâu còn ai khác. Vậy thì lấy ai mà mở cửa ra được chứ? Các cầm luôn con dao trên bàn, nhẹ nhàng tiếng té nơi vừa phát ra tiếng động. Các vừa đi, vừa nói như đe dọa. Đưa nào đó mà bước trở đây. Tiếng của sườn vang lên khắp căn nhà. Cái giọng nói trầm khàn khiến cho ai nghe thấy cũng phải giật mình hốt hoảng. Gã nhanh chóng tiến đến bên cửa bếp đang hé mở, lấy tay đẩy mạnh ra. Tay còn lại giơ con dao lên cao, sẵn sàng phang luôn đứa nào dám cả gan xâm nhập nơi ở của hắn. Nhưng lạ thay, chẳng hề có ai hết. Trước mắt gã chỉ là gian bếp lạnh tanh, đã mấy ngày nay không được sử dụng. Gã nhìn xung quanh, cố tìm kiếm kỹ càng nhất để không bỏ sót bất cứ thứ gì. Con dao đang giơ lên cao, cũng từ từ hạ súng. Sơn Đồ Tế khẽ thở hắt ra một hơi, nhưng nhanh chóng còn vào trạng thái của hắn, phi nhanh về hướng cửa sổ. Từ nơi đó, dư quang của ánh mắt hắn nhìn thấy một cái bóng đen vừa mới vụt qua. Một tiếng kêu ré lên, khiến cho Sơn giật mình. Hóa ra chỉ là con mèo hoang, không biết từ lúc nào đã chui vào trong đây. Con mèo nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sắc nhọn, đang cắm phập vào cánh cửa gỗ, bằng một ánh mắt kỳ quái. Chú quái đang nhìn Sơn vô cùng hận thù. Ánh mắt của nó đỏ ngầu lên, khiến cho Sơn phải run cả người. Nó gào lên, toàn bộ lông trên cơ thể dựng đứng. Cái đuôi cong phốc lên cả như đuôi sói. Cứ như thế, nó nhằm về phía người đàn ông máu lạnh trước mặt mà gầm gừ. Sơn thoáng chút đứng hình, không hiểu con mèo điên nào lại vô nhà của mình. Trời như không mà bài tra vẻ mặt như thế. Qua một lúc, giá cũng bình tĩnh trở lại, liền vớ lấy cái chày trên bếp, ném thẳng vào người con mèo. Con mèo không biết vì sao mà chẳng hề tránh né, cứ thế nó ăn trọn cái cối vào đầu. Nhưng lạ thay, nó vẫn cứ đứng trợn trợn tại đó. Máu từ đầu chảy xuống tung tõm, mà mặt con mèo chẳng hề có chút biến đổi nào. Điều đó lại càng khiến Chu Đả Sơn trùng mình. Cá không dám động chạm đến nó nữa mà đứng yên bất động. Miệng của con mèo bắt chợ cử động, nhưng không phải là tiếng kêu meo meo mà là một tiếng cười vô cùng ma mị. Tiếng cười của cả nam lẫn nữ hòa lẫn với nhau, nghe khó chịu vô cùng. Cá trợn tròn cặp mắt nhìn về phía con mèo đen tuyền vẫn đang ngồi bệ vệ trên cửa sổ. Tiếng cười vẫn vang lên, không ở nơi nào khác. Mà là do chính con mèo này phát ra Nó cứ cười như vậy một hồi Rồi ré lên một tiếng đầy kinh hoàng À Trả mạng cho chúng tao Trả mạng cho chúng tao Đoạn nó nhảy phốc lên Lao thẳng vào người gã mà cạo cấu Gã sơn muốn tra tay chống trả Nhưng không biết bị một thế lực vô hình nào đó Giữ chặt lấy chân tay Gã chỉ biết trợn mắt trà nhìn con mèo lao về phía bản thân. Những móng tay sắc nhọn của nó chạm đến đầu. Thì gã thấy toàn thân đau nhức đến đó. Các gợn nhắm từng cơn đau xót mà chẳng thể la lên. Chân tay chỉ lúng cuống sù qua sù lại. Một lúc sau, gã mới bình tĩnh trở lại được. Mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh. Chẳng hề có con mèo nào ở đây cả. Các nhịn khắp thân người cũng chẳng hề một vết thương. Gã ngồi bệt xuống đất, mặt thở ra hổn hển. Toàn thân đã toát hết cả mồ hôi hột. Sự việc vừa mới xảy ra đây thôi, nhưng cảm giác như trải qua cả tiếng đồng hồ. Cả sợ nắng toàn thân người, khi đã chắc chắn bản thân không sao, thì mới thở phào. Gã lấy tay vút mồ hôi trên trán, rồi tựa người vào thành tủ ở đằng sau. Cả nghĩ về sự việc kỳ quái ban nãy xảy ra. Gã chưa ngủ mà, thì lấy gì mà mơ? Chẳng lẽ, giả lại ảo giác ngay khi còn tỉnh táo hay sao? Sơn tự nhủ với bản thân, nhưng đầu óc vẫn cứ quay cuồng cả lên. Thật sự lúc này gã không thể nào hiểu nổi bản thân của mình nữa. Trước giờ gã chẳng sợ cái gì, nhưng thật sự lúc này da gà da vịt đã nổi lên khắp cả rồi. Cảm giác đau đớn vẫn còn y nguyên trong tâm trí, lẫn ánh mắt đỏ ngầu của con mèo dành cho gã. Tất cả nó chân thật đến mức Cảm cảm thấy bản thân đã trải qua thực sự. Cậu cố gắng bình tĩnh trở lại. Khi mà đảm bảo rằng không có bất kỳ một con mèo nào ở đây nữa thì mới chợt bật ngồi lên. Cậu không dám ngủ ở trong nhà mà nhanh chân đi ra bên ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp ngay cô em vợ đang đứng tập thoại ở bên ngoài. Cậu lập tức thay đổi sắc mặt, quát lên ầm ĩ. "Cô làm gì đây? Họ cuốc đi." Tuý giật mình. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Khi nghe tiếng quát của anh rể thì cô mới sực tỉnh. Áp mà áp uống mãi không nói nên lời. À, em Em cái gì? Chị cô chưa đủ khiến tôi khổ hay sao? Mà cô cứ tìm đến đây hoài vậy? Đừng để cô lần thứ hai. Không thì đừng trách tôi vô tình. Nhưng nhưng mà anh à. Nhưng như cái gì? Cút. Gà gầm lên. Thúy tái cả mặt đi. Tiếng hét của gã khiến cho Hạnh đang bị nhốt trong nhà kho cũng nhận ra điều gì đó. Ả cố vẫy cuựa để di chuyển, nhưng tuyệt nhiên là không thể nhúc nhích được. Toàn thân ả rã rời, nước mắt nước mũi tèm nhèm. Ả muốn thoát khỏi nơi này, ả muốn được cứu. Lần đầu tiên ả biết cái cảm giác gần ngay trước mắt mà không thể nào chạm tới. À u ớc đánh giá cả họng trà, nhưng tất cả đều chìm nghỉm trong cổ họng của ả. Tiếng người nói bên ngoài cũng ngày càng nhỏ dần, giống như niềm hy vọng của ả dần bị dập tắt đi. Hạnh mất lực nằm dài trên mặt đất, phó mặc cho số phận của mình. Thúy trước khi bị đuổi đi, vẫn cố ngoái nhìn vào bên trong xem xét. Tâm can của cô cứ nóng ran cả lên như lửa đốt. Một cảm giác không lành ngập tràn trong cơ thể cô. Thủy muốn vào trong, muốn biết bản thân đang cảm nhận thứ gì, nhưng anh rể không cho phép, nên cô đành ngậm ngùi mà rời đi. Thủy. Một tiếng gọi cất lên khe khẽ của một người đàn ông nào đó, khiến cho cô giật mình ngoái nhìn lại, nhưng chẳng hề thấy ai. Giọng nói không quen thuộc, cho nên cô cũng chẳng để ý nữa mà cứ bước đi. Thú nào có biết rằng trong chính căn nhà cô vừa mới bị đuổi ra kia, đang có hai bóng người lầm lũi đứng đó, một già một trẻ, một trai một gái. Cả hai đang đứng nhìn cô bằng cặp mắt đỏ lừ. Khi bóng người cô khuất hẳn, thì họ cũng dần tan biến vào hư vô, chỉ để lại một tràng cười vô cùng man rợ. <cười> Đến lúc rồi đến lúc nó phải trả giá rồi. Gã Sơn trùng mình, sống lưng chợt lạnh toát. Các quay lại đằng sau nhìn căn nhà của mình mà khẽ nuốt nước bọt. Không biết từ lúc nào mà gã lại sợ chính căn nhà của mình như vậy. Gã khẽ lắc đầu, khóa trái cửa rồi lẳng lặng đi mất tâm vào con đường phía trước. tai đồng cảnh sát. Anh Nam vẫn còn đang tra sức tìm kiếm manh mối cho vụ án, nhưng quả thực là vô cùng khó khăn. Chốc chốc anh lại ôm đầu nhăn nhó. Từ trước đến giờ, anh chưa cảm thấy mệt mỏi như thế này bao giờ cả. Nhưng vì sự an toàn của người dân, cũng là lòng chính nghĩa của bản thân mà anh không để cho mình nghỉ ngơi. Dẫu biết cố quá, có khi lại thành quá cố. Nhưng mà nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của người thân nạn nhân, Anh không sao kiềm lòng được. Anh làm nghề này là vì muốn đồng bào của mình có cuộc sống tốt nhất có thể mà thôi. Anh Thanh cầm theo một cốc cà phê, đặt lên bàn cho gõ nhẹ. Uống đi cho tỉnh táo. Thế nào? Có mình mối gì thêm không? Ừ, cảm ơn mày. Anh Nam đứng dậy, nhấp nhẹ cốc cà phê cho tỉnh người. À, cũng chẳng có gì mới cả. Có lẽ chúng ta nên đi quan sát thêm một lúc. Để tìm thêm anh mối đi Chỉ chờ cái gật đầu của anh Thanh Thì ngay lập tức hai người cùng nhau xuất phát Màn đêm buông xuống Gã Sơn vẫn còn đang đắm mình trong quán nhậu Của bà Tư đầu làng Gã uống ừng ực như nước lã Nhưng lạ thay Gã chẳng thấy mình say Cứ như càng uống lại càng tỉnh táo vậy Gã hướng mắt nhìn về phía đầu đường bên kia Con ngư trợn tròn lên Như thể không tin được vào mắt mình gã lắp bắp, tay trùng trùng chỉ về phía trước. Trong mắt gã lúc này, hai nhân ảnh đang dần dần hiện ra một cách rõ rệt. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là hai nạn nhân sống sót đã bị hắn băm vằm thân xác màn đi bán cho chính đồng loại của mình. Cơ thể gã bắt đầu run lên, khi tiếng cười sang sảng the thé cứ thế ọc vỗ tai của gã, cùng với tiếng nói vô cùng mang trợ chả mạng cho tao. Chả mạng lại cho tao. Cả Sơn đứng phắt dậy, đập mạnh chiếc cốc trên tay, khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí. "Chúng mày, chúng mày cực không thể nào." Những người trong quán nhìn hắn bằng cặp mắt vô cùng lạ lẫm. Bà chủ quán cũng phải vội chạy ra, điếu lấy tay hắn. "Nè, mày bị sao vậy Sơn?" Cá dường như không để ý đến bất cứ ai, mà cứ thế hất thẳng bà Tư ra một bên. Bà miệng không ngừng la hét. Hai con chó, chúng mày chết rồi cơ mà. Tại sao chúng mày lại ở đây? Bà Tư bị đẩy dúi dụi xuống đất thì ôm mông mà rên. Thấy mẹ mình bị hành hung, hai thằng con trai của bà vội lao ra. Mỗi người cho gã sơn một đập mà không quên chửi thề. Cái thằng chó này, mày dám đánh mẹ tao sao? Bấy giờ gã mới kịp tỉnh táo trở lại. Ánh mắt cũng dần trở nên bình thường. Cả ngơ ngác nhìn xung quanh bằng một cặp mắt không thể vô tội hơn. Ừ, "Có có chuyện gì vậy?" Những người xung quanh nghe hắn nói mà không khỏi bàn hoàng, cứ như gã vừa mới từ trên trời rơi xuống vậy. Bà Tư được con đỡ dậy thì cáo khắc mà nói: "Mày trả tiền cho cút xéo đi cho tao nhợ." Nhớ đệnh cái cốc mày đập ở của tao nữa đó. Gà Sơn ngờ ngát. Gà chỉ nhớ bản thân mình đã gặp Chí và bà Hà ở ngay bên kia đường thôi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại chẳng hề thấy ai hết. Nghĩ rằng bản thân mình đã say và đâm ra ảo giác. Gà khó nhọc đứng dậy, vứt lại một tợ 500 ngàn rồi lẫn tưởng đi về. Ngay lập tức từ trong một góc phức của quán... Hai người cảnh sát Thanh và Nam cũng đứng lên. Cả hai nhìn nhau như nhận ra điều gì đó. Vốn dĩ đã nghi ngờ gã Sơn này từ lâu, nhưng chưa có đủ chứng cứ. Lần này khi thấy những biểu hiện lạ kỳ của hắn, thì sự nghi ngờ ấy lại càng tăng thêm. Cả hai quyết định sẽ để hắn vào diện tình nghi số 1. Căn nhà hiện ra trước mắt tối om, không một chút ánh sáng. Chẳng hiểu tại sao, Sơn lại sợ chính căn nhà của mình. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm đang đến gần và sẵn sàng nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Tiếng canh cộng vang lên ken két trên gai người. Hắn ở bên trong đang đối mèo, bị hai ngày nay chưa được cho ăn gì thì lại giật mình hốt hoảng. Á sợ tiếng bước chân của gã chồng đến gần. Vì mỗi khi như vậy là y như rằng gã sẽ tẩn cho ả một trận coi như trút giận. Nhưng lạ thay, tiếng cửa vang lên khá lâu mà vẫn chưa thấy Sơn xuất hiện. Á vừa vui lại vừa thấy lạ. Không biết cả đang có ý định gì nữa. Á sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng mà bản thân còn ở trên dương thế. Sơn bước vào trong nhà, đi thẳng vào trong bếp, vét nốt miếng cơm nguội trong nồi cùng với mấy miếng thịt còn sót lại để lấp đầy dạ dày. Bỗng nhiên hắn sững lại. Miếng cơm vừa cho vào miệng chưa nhai được mấy miếng đã thấy sạn sạn. Hắn khó chịu phỉ ra xem đó là thứ gì thì giật mình hốt hoảng. Là móng tay sao? Đúng vậy. Lẫn trong cái thứ hắn vừa cho vào miệng kia là một mảng móng tay khá to. Hắn nhìn xuống tay của mình. Tất cả móng đều cục lủng. Vậy thì móng tay của ai mà lại ở trong cơm như thế này? Nghĩ đến việc đó và hắn thấy nũng khang, thứ ăn được bao nhiêu đều phun ra hết. "Bẻ nữa. Ông đã không biết bận gì mà xui như vậy chứ?" Hắn ném cái bát vào trong bồn rửa rồi toang đi ra bên ngoài. Nhưng ngay lúc này bóng đen trên đầu đột ngột tắt ngúm đi. Hắn ngỡ ngác nhìn xung quanh, tay lần mò chiếc điện thoại, toang bật đèn. Thì toàn thân trùng lên bần bật. Thứ hắn vừa chạm vào chẳng phải là điện thoại hay là bất kỳ thứ gì mà lại nhơn nhớt vô cùng bẩn thiểu. Hắn chụp tay lại rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi ngay ngái tanh tưởi xộc thẳng lên mũi, khiến cho đầu óc của hắn trở nên choáng váng. Cái cái quái quỷ gì vậy? Hắn thốt lên, nhưng ngay lập tức dừng lại. Từ đằng sau không biết thứ gì đó đang luồn lách qua lớp quần áo mà chạm vào bên trong cơ thể của hắn chạm đến đầu, toàn thân hắn trùng lên tới đó. Hắn muốn nhúc nhích, nhưng toàn thân như bị chôn trong bê tông, không sao cử động được. Lúc này thì một luồng khí lạnh phả vào tai hắn, cùng với giọng nói vô cùng ma mị. "Địt <cười> tao có ngon không?" À, "Ngon không?" Sống lưng hắn lạnh toát đi, bị như bị tráng chặt không thể nói ra bất cứ thứ gì. Đột nhiên, miệng hắn bị banh ra. Một thứ gì đó nhóp nhép không ngừng chui vào miệng hắn. Sợn muốn phun ra nhưng không thể. Một bàn tay nhóp nhép đã bịt kín miệng của hắn lại. Bắt hắn phải gặm nhấm từng chút một thứ ghê tởm đó. Tư thế mà toàn thân hắn trùng lên bần bật, dần dần gục xuống không còn ý thức. Trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại, hắn còn kịp nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cặp ma nữ. <cười> Thật ngon quá. Thật ngon quá. Tại nhà của mình, Thúy đang nằm dài trên giường, nghĩ về người chị đã mất mấy ngày hôm nay. Nước mắt cứ trào ra. Cô thương chị quá, nhưng không biết chị ở nơi đâu mà tìm. Không biết rằng chị có sống tốt hay không. Gã chí kia lại không có người nhà nên cô cũng chẳng thể hỏi thăm tin tức gì. Chỉ biết rằng nhà hắn khóa trái, kể từ cái ngày người ta tung tin hai người bị bắt gặp lén lút với nhau nên cùng nhau bỏ trốn. Tiếng cửa vang lên, mẹ cô bước vào bên trong, nhìn con gái buồn trộm. Thôi thì sự việc nó đã ăn vậy rồi, con đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Con hẳn chắc sớm quay về thôi. Thú ngồi dậy, cô muốn nói chuyện đó với mẹ, nhưng nhìn gương mặt khắc khổ của bà, cô lại không đành lòng mà nói ra. Trong lòng cứ nôn nao như lửa đốt. Cô nghĩ chị mình gặp chuyện rồi. Mẹ cô tuy không nói, nhưng cô thừa biết bà thương chị, bà nhớ chị đến như thế nào. Cứ hàng đêm bà lại ra hiên nhà mà khóc, lấy tấm ảnh hiếm hoi của cô con gái đầu lòng mà ngắm nghía mà cái miệng đời có miền rủa con như thế nào thì nó cũng là do bà đức chuột đẻ ra, bà thương nó không hết. Một phần bà cũng không tin rằng con mình lại đành lòng bỏ lại người nhà mà cao chạy xa bay. Ít ra nó cũng phải về từ biệt gia đình, chứ muốn trốn đi đâu thì trốn chứ. Đằng này đến một lần gặp mặt cũng chẳng có. Bà từ tốn đóng cửa, trả lại bầu không gian yên tĩnh cho dân phòng. Thúy lại nằm ngửa người ra đằng sau, mơ màng chìm trong giấc ngủ. Dậy đi, dậy đi em. Một giọng nối cất lên, làm cho Thúy giật mình tỉnh giấc. Tiếng ai đó gọi cô, vừa quen lại vừa lạ lắm lắm. Cô bất giác đáp lại. Anh, anh gọi tôi sao? Một luồng gió thổi ngang qua, khiến cho Thúy rụng mình. Cô nhận ra đây không phải là phòng của mình nữa, mà là ở một nơi xa lạ, giống như một căn nhà kho vậy. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, trôi ngơ ngác một lần nữa cất tiếng hỏi. "Ai vậy? Ai vừa nói chuyện với tôi vậy?" Nhìn đi rồi biết, nhận ra mối nguy hiểm, Thúy Toàn lao ra khỏi ngôi nhà xa lạ thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Cô khóc lóc đập vào cửa, mong sao có thể thoát khổ ra. Cô rời đẩn ngồi thụp xuống đất, cảm giác vô cùng bất lực. Bất ngờ tiếng khóc thút thít từ đâu phát ra khiến cho cô giật mình. Kẻ lau hai hàng nước mắt, thủy từ từ bò người tới nơi vừa phát ra tiếng người. Năm phần tò mò, thêm năm phần sợ hãi. Như có thế lực nào đó thôi thúc, cô tiến đến nơi phát ra tiếng động, miệng không ngừng lắp bắp. Ai, ai đó. Trước mắt cô hiện ra một thân người đang bị trói nghiến vào cột nhà. Thân hình sơ xác vô cùng khổ sở. Thủy hét lên, "Chi Hành, chị làm sao như thế này?" Đúng rồi. Người phụ nữ khốn khổ đang vật lộn trên sàn nhà kia chẳng phải ai khác mà chính là chị gái của cô. Người mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm. Nhưng Dương Như Hành chẳng thế nào nghe được tiếng cô cô em gái. Cô vẫn cứ nằm vật vờ trên đất, nước mắt chảy ra. Thúy Vụ chờ người tới toan đỡ chị dậy, nhưng bàn tay cô lại trực tiếp xuyên qua người của chị, không một chút va chạm được. Thúy Ngờ ngác không hiểu chuyện gì. Cô muốn cởi trói cho chị, muốn đưa chị về nhà, nhưng sao lại bất lực chứ? Dù có thử thêm hàng chục lần, cũng không thể nào chạm được vào cơ thể của Hành. Thúy Gạo lị. Chị như vậy, chị ơi, chị có thể hối cho em hay không? Chị à? Mặt cho Thúy có gạo khóc, thì hành vẫn chỉ lặng lặng rơi nước mắt ở bên dưới. Thúy thẫn thờ nhìn chị, không biết phải làm sao. Thì ngay lúc này, có tiếng một người phụ nữ phát ra. Nhìn cho kỹ nơi này. Nhớ kỹ lại Cô ấy quay ngoắt lại đằng sau, rồi hét lên kinh hoàng. Trước mặt cô, bà Hà bán thịt lợn mất tích từ ngày hôm qua, không hiểu từ đâu lù lù xuất hiện, với một vẻ mặt vô cùng kinh dị. Rồi ổ bụng của bà ta bị lôi ra, toàn thứ lỏng phèo gan phổi. Nhìn qua thôi cũng đủ khiến cho người ta phát ối rồi. Thứ chỉ nhìn chốc lát mà không kiềm chế được mình, toàn thân cô run lên bần bật. Nghệ thu à, con sao vậy?" Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên, khiến cho Thúy bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô khóc lóc chảy ướt đẫm cả gối. Nhìn thấy mẹ, thì liền ôm chầm lấy bà mà khóc lên nức nở. "Mẹ ơi, con con mơ thấy chị." Mẹ cô không hỏi vội, mà nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình. Kẻ lâu hết nước mắt trên gương mặt đã teo tóp đi mấy phần bà nhẹ nhàng an ủi. "Không sao đâu con, kể lại mẹ nghe coi." Tôi vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc. Nghe đến đâu, mẹ cô Trùng mình tới đó. Bà không kiềm chế được, mà đôi tai bắt đầu trùng rẫy lên. "Chẳng lẽ con bé cùng với bà Hạ mất tích là có liên quan tới nhà họ hay sao?" "Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao? Con sợ chị không thể chống đỡ nổi thêm nữa đâu." mẹ cô thử dạy, không biết phải làm sao. Đột nhiên bà nhớ đến một khu động được người quen giới thiệu cho mấy hôm trước. Ờ đúng rồi. Ông trước cậu Mai có giới thiệu cho mẹ. Khu động Tân Huệ thì phải. Nhưng lúc đó mẹ không có để ý. Để mẹ gọi cho cô xem địa chỉ của khu động đó. Bà toan gọi nhưng lại chần chừ. Vì lúc này cũng đã 2 giờ sáng. Thúy cũng hiểu điều đó. Ờ thôi để Mai gọi đi mẹ. À ừ, mẹ cũng nghĩ vậy đó. Kể từ lúc đó, hai mẹ con không thể nào chợp mắt được. Cứ chỉ chờ trời sáng để gọi cho người cô tên là Mai. Khi con gà trống trong vườn vừa cất tiếng gáy, ngay lập tức mẹ cô Thúy là bà Đoan đã vớ lấy chiếc điện thoại mà bấm số. Đầu dây bên kia hình như vẫn chưa ngủ dậy, nên chuông chờ hơi lâu bị gọi đến lần thứ hai, thì giọng cô Mai ngái ngủ mới vang lên. "À, chị Đoan đó hả? Chị gọi em sớm vậy?" À, "À à, chị có việc muốn hỏi cô nè. Cô cho chị xin địa chỉ của đồng hội mà hôm trước cô nói với chị đi." "Có chuyện gì vậy chị?" "À, chị lấy giấy bút đi, em đọc nè." "Ờ rồi rồi, em đọc đi." Bà Đoan viết địa chỉ trên giấy, rồi cúp máy nhịn sang thủy. Hai người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc lên đường. Hai mẹ con bà đi đâu sớm vậy? Ông hùng lên tiếng hỏi, khi thấy vợ con không nối năng gì mà cứ thế phóng đi. Bà Đoan biết tính chồng không thích mấy chuyện mê tín, cho nên đành chống chế. À, "Tôi tôi với con lên huyện người sắm ít đồ, chắc tầm tối mới về đó." Rồi truy trụ ga đi luôn, không kịp để bố nói gì thêm. Cô biết nếu ở lại Ông Hùng kiểu gì cũng phải điều tra thêm cho bằng được, cho nên đành bất hiếu mà chạy trước thôi. Ông Hùng tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con mà ngán ngẩm lắc đầu. Tuy lần theo địa chỉ trên giấy, ta một tiếng sau thì mới tới nơi. Trước mặt họ là một căn nhà hai tầng khang trang. Mới từ sáng sớm mà từ trong nhà đến ngoài sân đã chất kín người đến chờ. Thúy tiến vào bên trong, một cậu bé nhanh nh nhẩu chạy ra hỏi chuyện chị tìm công hội ạ. Ờ đúng rồi. Thằng bé đưa cho cô một tấm phiếu ghi số 36. Nó dặn thêm rồi chạy nhanh vào trong nhà. Đọc đến số mình á thì chị vào nha. Ngày sau đó, tiếng của thằng bé còn vang lên. Xin mời số 6 vào trong ạ. Thúi tầm nghĩ trong bụng. Mới có số 6 thôi sao? Vậy bao giờ mới đến lượt số của cô chứ? Thôi mình đến sao mà, đành phải chấp nhận thôi con. Đột nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về phía gian thờ của cô động. Tiếng đổ vỡ vang lên. Một người đàn ông không biết vì sao mà chạy ra như tên bắn, miệng không ngừng la hét. "Mẫu điên, đúng là mẫu điên mà." Đối ngay sau anh ta là một người phụ nữ trong khoảng 40 tuổi, ăn mặc trang điểm lòa loẹt. Trên tay còn cầm theo một cái cốc cứ nhắm về phía người đàn ông mà ném tới. Quần giết người. Quần giết người. Thứ nhìn về phía người đàn ông vừa mới vào trong, đã bị chửi là kẻ giết người thì tái mặt đi. Người đàn ông chỉ biết né tránh, rồi đi nhanh về phía xe của mình mà lao phóng đi. Tiếng chửi trầm vang lên không ngớt. Cùng huệ đó. Chắc chắn là cái thằng kia không phải dặn tốt đẹp gì rồi. Bây giờ Thúy mới biết người phụ nữ ăn mặc xiêm vúa kia chính là cô Huệ. Cô chống nạnh ở giữa sân, thở hồng học, mặt cố chửi với theo. "Mày đi cho cẩn thận, không bị quật nghe con. Quần giết người mà còn dám đến đây xin giúp sao?" Ngay sau câu nói đó, đồng loạt mọi người giật mình bởi tiếng xe đổ vỡ phát ra. Tất cả không hẹn mà nhìn về phía con đường bê tông phía trước. Không hiểu người đàn ông kia đi kiểu gì mà đường trọng thanh thanh lại không đi, phi luôn súng rộng. Đầu cắm vào bãi phân trâu, cũng may là chỉ bị xây xát nhẹ. Hắn không dám dựng xe lên mà cứ thế bưng bưng mặt bốc mùi số uế của mình, bỏ chạy đi mất dép. Nhiều người nhịn không được mà cười lên ha hả. Có người cất lời khen. <cười> cô Huệ tài thật đó. Bây giờ cô Huệ lại bình tĩnh trở lại. Cô nhìn xung quanh một lúc, Cho dừng lại ở hai mẹ con bà đoan Đột nhiên cô chỉ tai Vì phía hai người Bà nói Hai mẹ con bà vào đây À dạ Nhưng mà số của cháu là số 36 ạ Không cần phải nói nhiều Người phụ nữ ban nãy Kể chuyện cho hai mẹ con Thúy Thấy hai người vẫn còn ngây người ra đó Thì bội bàn thúc giục Ờ vào nhanh đi chứ Tôi nói rồi mà Có duyên cô mới xem cho đó Thúy bây giờ mới hiểu, con số cũng chỉ là con số mà thôi. Việc gì cấp bách thì cô sẽ giải quyết trước. Vậy là hai mẹ con cô vội vã bước vào. Chẳng cần đợi hai người kịp mở lời, Công Huệ đã lên tiếng trước. Hôm qua ông cụ nhà ta có tiệm tôi giúp đỡ. Con gái của bà bây giờ vẫn còn sống, nhưng đang bị giam giữ đó. Nghe vậy bà Đoan khóc nức cả lên, vội quỳ xuống đất mà van xin. Còn lại cô Xin hãy giúp cho con gái của con vậy. Yuno có mệnh hệ dịệt thì con không sống nổi cô ơi. Cô Huệ tặc lưỡi, quay sang Thúy. Không phải hôm qua cô đã thấy nơi giam giữ chị mình rồi hay sao? Ờ con đâu có. Cô Huệ khẽ cốc lên đầu cô một cái, rồi thở hắt ra. Ai có người báo mộng cho cô mà cô lại không nhớ hay sao? Tôi bây giờ mới nhớ ra giấc mộng ngày hôm qua. Tôi từng kiến cô sợ hãi, nhưng cô không nghĩ rằng nó liên quan đến nơi nhốt chị mình, cho nên mới không nhớ. Dạ. Dị, nơi đó chính là nơi nhốt chị con hay sao? Đúng rồi. Địa điểm cụ thể thì ta không biết, vì cụ nhà cô cũng không nói được, sợ phạm vào tội tiết lộ tin cơ đó. Bây giờ chỉ còn cách cô ráng nhớ lại nơi đó, chờ lần theo mà tìm thêm manh mối thôi. "Em thật sự không còn cách nào nữa sao cô?" Thúy hỏi lại, nước mắt đã lưng tròng. Cô huệ khẽ cau mày. "Tôi mà có cách thì đã nói rồi. Bây giờ chỉ trông cậy vào cô thôi." Hai mẹ con bà Đoan lững thững bước ra. Bây giờ chỉ biết Trần Hành vẫn còn sống, chứ chưa biết cô đang ở đâu cả. Thúy trầm tư nhớ lại khung cảnh tối ngày hôm qua. Cô cố nhớ những gì mà bản thân đã nhìn thấy. Ông chẳng phát hiện ra được điều gì đó. Nhưng mà càng nghĩ thì đầu cô lại càng đau dữ dội. À, từ từ thôi con, đừng ép bản thân mình quá. Nhưng nhưng mà con sợ. Đừng có lo, con lo, có mẹ ở đây rồi. Hai người ngồi lên xe quay trở về nhà. Thấy hai mẹ con bà mới đến trưa đã về mà lại chẳng thấy đồ đạc gì. Ông Hùng thắc mắc. Ủa, thay bảo đi chợ mà không mua gì sao? Ờ, dạo này đáng trí quá à Đi chợ mà quên mang theo bí Thôi để ngày mai đi vậy Trời ơi, thiệt không hiểu nổi hai mẹ con bà luôn đó Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của con gái Ông Hùng không khỏi lo lắng cho con Cảm thấy có điều gì đó không lành Ông liền lên tiếng đại nghiêm túc Nè, hai người có cái gì giống tôi phải không? Bà Loan lắc đầu nhưng đã bị ông cản lại. Tôi sống với bà 30 năm nay, chẳng lẽ lại không nhận ra sao? Nói đi. Chút cuộc là có chuyện gì? Này, nếu, nếu như ông muốn biết à, thì giờ tôi sẽ kể. Nhưng mà ông phải hứa là không tức giận với mẹ con tôi đi. Được rồi, bà kể đi. Đây là bà Đoan kể lại tất cả mọi chuyện cho chồng nghe kể cả giấc mộng ngày hôm qua của cô con gái. Ngỡ đâu rằng ông sẽ nổi cáo, nhưng không. Ông hùng bất lực ngồi thụp lên ghế, lấy tay vò tóc trong vô cùng đau đớn. Ông nhìn hai mẹ con bằng cặp mắt vô cùng hoang mang và câu nói tiếp theo của ông không khỏi khiến cho hai người sững sốc. "Hôm qua đó, tôi cũng mơ y chang như con thú vậy." Th thật sao? thật sự lại có chuyện như vậy hay sao? Nếu như vậy thì điều này không phải là sự ngẫu nhiên nữa mà chắc chắn là có thật. Vậy cô Huệ kia thật không biết là nó đang ở nơi nào hay sao? Cô ấy không có nối thì chắc chắn là không biết rồi. Ờ, vậy chúng ta tìm nó bằng cách nào đây? Ông Hùng bất lực đập tay bầm bắp vào bàn. Không thể ngờ lại có ngày ông tin vào những câu chuyện như thế này. Quá là hoang đường nhưng lại vô cùng thuyết phục. Đang trong lúc cả ba người không biết phải làm gì tiếp theo thì bên ngoài đột ngột có người gọi. Giọng nói khá xa lạ, cho nên cả ba chưa thể nhận ra là ai. Túy vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt mà lắp bắp: "Anh Nam?" "Đúng vậy." Người đang đứng trước cửa nhà cô chính là anh nam công an. <cười> Chào cô. Hôm nay tôi đến đây có chút việc. Không biết có phiền mọi người không ạ? Thúy Luận cuống vội mở cửa mời cán bộ vào trong nhà. Trước con mắt nghi hoặc của bố mẹ, cô lên tiếng giới thiệu. À, dạ, đây là anh Nam, người phụ trách điều tra vụ mất tích của chị Hạnh ạ. Cả hai biết vội lễ ra. Vội vàng mời anh ngồi xuống uống nước. À, không biết cán bộ hôm nay đến nhà tôi có việc gì quan trọng à, hay là có tin tức gì mới của con gái tôi rồi. Ừ dạ. Xin xin lỗi bận chưa thỉ tìm được cô hạnh. Nhưng mà hôm nay cháu đến đây là để xin thêm ít thông tin của gia đình để phục vụ điều tra. Ờ trời vậy. Cô dì cậu cứ hội đi. Anh Nam không giọng giò mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh nói trở mối quan hệ của các vụ mất tích đều có sự liên quan đến người con trẻ của ông bạc. Nói xong, anh đặt ra một câu hỏi. Đối tác với hai bác làm ngay ngày hôm nay. Chúng cháu vừa nhận được một thông tin mới từ gia đình của bà Hà. Người cung cấp chính là con trai của bà ta. À nãy nói rằng đêm hôm đó có vô tình nghe mình lẩm bẩm về cái việc về nhìn trộm gì đó ở nhà anh Sương. Nhưng mà trò không có để ý lắm. Và bây giờ mới nhớ ra điều đó. Anh ấy nghi ngờ rằng bà Hạ mất tích là do đến nhạn sơn kia. Và rất có thể là do chính mình ta gây ra. Không biết gia đình mình có từng nghi ngờ gì về anh Sơn hay không ạ. Cả hai ông bà đều không khỏi lúng túng, cũng không thể tin rằng người con trẻ ngoan hiền kia lại có thể làm ra chuyện này. Kể từ ngày con gái bị bắt quả tang ngoại tình, Thì ông bà không có mặt buổi nào mà gặp người con trẻ đó nữa Lại càng không dám nghĩ đến việc có liên quan đến sự mất thích của hạnh Cả hai ngập ngừng lắc đầu Nhưng khẳng định rằng mình chưa bao giờ có ý nghĩ đó Ừm, về mọi người gần đây á Thấy anh Sơn có biểu hiện gì lại hay không? Không để cho bố mẹ trả lời Thúy đã sen vào ngay Dạ, hình như là lạnh lùng hơn trước đó Lúc trước anh ấy còn nói chuyện với em được vài câu Nhưng mà bây giờ cứ thấy em là đuổi như đuổi tà vậy À đúng rồi Sau khi chị em mất tích đó, Thì anh ấy buôn bán phát đạt hẳn lên Thấy mọi người nói là anh ấy nhập thịt ở đâu ngon lắm Cho nên đông người tới mua Bất chợt đầu óc của Nam Hoa Linh Một ý nghĩ ghê trợn Lé lên trong đầu anh Nhưng anh hoàn toàn không muốn tin là sự thật Chẳng lẽ gã sơn kia Lại xẻ thịt người ra hay sao Anh cố lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ màng trợ đó. Nhưng trời phía đối diện, Thúy hét lên kinh hoàng. Cô ôm chặt lấy đầu của mình mà gào thét. Bé mặt nhăn nhó, vô cùng đau đớn. "Không, đừng, đừng mà." Bà Đoan ôm chặt lấy con, mong rằng cô sẽ bình tĩnh trở lại, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cô ngày càng la lớn hơn, càng giật vật trong sự đau đớn, không biết từ nơi nào kéo đến khoảng chừng 2 phút sau. Thúy bất ngờ đứng phắt dậy, gương mặt nhếch nhác, kẻ lóe lên một tia sáng, khiến cho ai nấy cũng đều không khỏi hoảng sợ. Chính nó, chính là nó. Thúy hét lên, cho chạy một mạch đi đâu nó. Cô đã biết nơi chị mình ở rồi, chẳng phải nơi nào khác mà là một nơi vô cùng quen thuộc. Cô tự trách bản thân, sao lại không nhận ra sớm hơn chứ? Tại sao lại có thể quên nơi đó đi? Thấy thái độ bất thường của cô, ba người còn lại không hẹn mà cùng chạy theo. Ai nấy cũng đều thở bở cả hơi tai. Không hiểu lấy sức mạnh ở đâu mà Thúy lại có thể chạy nhanh tới như vậy. Anh Nam thấy tình hình không ổn, quay sang đằng sau, thấy ông Hùng bà Đoan cũng đang chật vật chạy thích ở phía sau thì đứng lại. Anh vội nói: "Nè, hãy bắt đầu cho lấy xe đã." Thế là anh vội quay lại, lấy xe rồi chở theo hai người. Và cũng may là không mất dấu của Thúy. Đến khi đuổi kịp thì tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Khi nhận ra nơi Thúy đang đến chính là nhà của gã Sơn, anh rể của cô. Không biết gã đã đi đâu mà khóa cửa bên ngoài. Thúy không ngần ngại trực tiếp trèo cổng qua, khiến sự kinh ngạc của ba người còn lại. Anh Nam vội vàng chạy theo, không quên dặn dò hai người già. Bước ngoài này đi, để cho vô xem sao. Chạy theo cái bóng của Thúy, anh thấy cô đang trả sức đập cánh cửa của ngôi nhà nhỏ nhỏ đằng sau căn vườn. Nhưng vốn là con gái, nên có dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa, cánh cửa vẫn cứ trợ trợ cả ra. Thấy tại chân cô chất chất toàn máu là máu, anh Nam liền ngăn cản. "Nè, Thúy à, cô đang làm gì?" Thúy hất tay anh ra, miệng không ngừng gào lên. "Chị tôi Chị tôi đang ở trong đây. Anh Nam nghe vậy thì sững người. Anh không hỏi gì thêm nữa mà trực tiếp đạp tung cánh cửa ra. Chỉ cần hai cú đạp thì cánh cửa cũng đã bật tung cả ra. Tiếng đổ vỡ vang lên ầm ầm. Thúy vội lao vào bên trong. "Ê, chị ơi!" Tiếng than khóc của Thúy vang dậy cả căn nhà khô tội tàn. Cô ôm chặt lấy người chị đang hôn mê trên sàn mà khóc nức nở. Đúng vậy. Nơi cô mơ chính là căn nhà kho này. Nhưng chỉ mới vào đây đúng một lần nên cô không có ấn tượng cho lắm. Chỉ khi nhớ lại những dụng cụ dùng để mổ xẻ thì cô mới nhận ra được điều quen thuộc. Anh Nam vội cởi trói cho Hạnh rồi thúc giục: "Nè, nhanh lên, đưa cô ấy đi bệnh viện ngay." Rồi anh gọi điện ngay cho Thành, kêu gọi người tới bắt gã Sơn đồ tể. Hạnh được anh gọi người đưa đi cấp cứu. Ông Hùng và bà Đoan thấy con gái toàn thân tím bầm thì khóc lên nức nở. Ngay lập tức công an ập vào bao vây nhà của gã đầu tể, nhưng hoàn toàn không thấy gã đâu. Tiếng người dân xung quanh bàn tán không ngớt. Chẳng lẽ hắn biết mình sắp bị bắt nên đã bỏ trốn rồi hay sao? Nhưng rõ ràng đâu có ai để hở ra sơ hở gì mà hắn biết được chứ. Bỗng nhiên tất cả đều phải bịt mũi nín thở bởi một mùi hôi thối đang xộc lên. Từ đằng sau vườn, tiếng con chó hoang ở đầu đó sủa lên vang vẳng. Tất cả không hiện mà cùng chạy ra xem xét. Càng đến gần thì mùi hôi thối lại càng thêm nồng nặc. Ai nấy đều tròn mắt nhìn về phía con chó hoang đang không ngừng dùng chân mà bới đất. Vừa bới, nó vừa sủa lên không ngừng. Đoạn nó cắp lên trên một chiếc đầu lâu người, trước sự kinh hoàng của tất cả người dân ở đó. Cái đầu lâu trắng hiếu không còn một mảnh da bị con chó hất ra trực tiếp lằng lông lóc đi. Những người yếu bóng vía chẳng hẹn mà thi nhau ngất đi. Con chó sau khi đào xong thì hú lên một tràng dài mang trợ rồi cũng hộc máu ra mà chết tươi. Nam cố trấn an bản thân, từ từ bước đến cái hố mà con chó đào, phóng tầm mắt nhìn xuống. Và ngay lập tức anh phải xây xẩm mặt mày. Bên trong cái hố còn một chiếc đầu lâu người nữa và còn rất nhiều thứ nội tạng đang bị thối rửa đi. Rôi bỏ bao nhum nhúc trong kinh tẩm vô cùng. Sau ngày hôm đó, cả khu làng chấn động bởi kẻ sát nhân, đúng hơn là một con quỷ đội lốt người mà bọn họ vẫn cho là hiền lành chất phác. Việc khăng mang thịt người để bán cho dân cũng bị phơi bày. Nhiều người không chịu nổi mà ám ảnh dẫn tới tự tử. Cứ nghĩ đến việc mình ăn thịt chính đồng loại của mình, không khỏi khiến cho người ta ghê tởm. Họ nhớ đến những lời khen không ngớt khi thưởng thức những món thịt đó mà càng thấy kinh dị. Hắn không thể môi họng lâu cho bằng hết những thứ thịt gớm kiếp đó ra bên ngoài. Bây giờ thì tất cả chỉ muốn tìm thấy tên sát nhân biến thái để có thể trừng trị hắn một cách thích đáng mà thôi. Hạnh sau khi được cúng thì tinh thần trở nên mất ổn việc chứng kiến hai cái chết, khiến cô ám ảnh mãi không thôi. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân thôi, cũng đủ làm cho cô giật mình, chui vào một xó nhà mà trốn. Có lẽ suốt cuộc đời này, cô chẳng thể nào quên được những gì mà bản thân đã trải qua. Sống không bằng chết. Từ sau vụ việc chấn động đó, sự mất tích của Sơn vẫn còn là một bí ẩn không ai rõ được. Khắp trên các mặt báo đều xuất hiện gương mặt của kẻ sát nhân với tần suất dày đặc. Ấy vậy mà vẫn không hề có một chút tung tích nào cả. Anh Nam từ phòng làm việc nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đăm chiêu, không khỏi tò mò về sự mất tích của Tây Sơn Đồ Tỷ. Anh tự hỏi bản thân. Anh trốn đi đâu mới được chứ? Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Gã Sơn nhẹ nhàng mở mắt ra, dường như hắn đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Hắn lờ đờ đứng dậy Nhưng nhanh chóng khủy xuống Toàn thân của hắn Như thế không còn một chút sức lực nào Hắn cố gắng mở to cặp mắt Để nhìn ngó xung quanh Cố định hình xem bản thân đang ở nơi đâu Nhưng trong mắt hắn Chỉ là bóng tối bao trùm Giống như chính cuộc đời của hắn vậy <cười> Mày tỉnh rồi sao Một giọng cười cất lên hắn nhanh chóng nhận ra giọng nói của người bạn thân chí cốt ngày hắn còn sống. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Chí. Cả nghe giọng nói này mà tai chân run rẩy, miệng không tự chủ phải thốt lên. "Mày, mày là anh?" <cười> "Mới đó mà mày quên tao rồi hay sao? Hay lắm." Bây giờ hắn biết bản thân mình đã gặp phải thứ gì. Nhanh giật mình lùi người lại đằng sau. Hắn không dám tin vào tai mình. Hắn càng không dám nghĩ rằng hồn ma người bạn thân đã trở về để báo thù hắn. Đột nhiên, đầu của hắn bị giật ngược ra đằng sau. Một bàn tay sắt nhọn nắm chặt lấy tóc của hắn, khiến cho hắn đau điếng. Cảm giác như từng ngọn tóc sắp sửa bị kéo tuột ra khỏi da đầu và sẵn sàng kéo theo một mảng thịt to tướng. Hắn muốn hét lên, nhưng ngay lập tức bị bịt chặt miệng lại. Kương mặt hắn đang đối diện với một thứ vô cùng kinh hoàng. Không phải ai khác, mà chính là bà Hà. Người mà hắn đã nhẫn tâm ra tay giết hại. Bà ta nhìn hắn bằng một cặp mắt đỏ lự như có lửa, hai hàm răng trắng tinh như bóng điện sâu giữa màn đêm đen, nhếch ra rất đổi ghê người. Từ trong miệng, từng dòng chất lỏng đỏ lự không ngừng chảy ra, trực tiếp chui vào cổ họng của gã. Trời đến đầu, hắn cảm nhận rõ miệng mình như bị thiêu đốt thế đó. Như thể cơ thể của hắn đang bị một thứ axit gì đó ăn mòn. Hắn giật lên đành đạch, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể được. Ba Ha cười lên man trận, cười đến toét cả miệng ra. <cười> mày sợ rồi sao? Thế sao lúc mày giết Tào lại không nghe tai như vậy. Ha. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Từng câu từng chữ như muốn xé tan màn nhĩ của hắn. Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng cười man trợ của hai hồn ma. Bàn tay gã Sơn buông tổng súng, hắn đã ngất đi vì quá sợ. Thật nực cười làm sao. Lúc giết người, hắn lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu. Vậy mà cái đối diện với cái chết cũng chỉ là kẻ yếu đuối nhát gan mà thôi. Gió bắt đầu nổi lên, cánh cửa thi nhào bà đập. Hai hồn ma cũng hòa mình vào trong gió, để lại thân xác trụi trửi đang nằm bệt trên mặt đất chờ ngày bị kết án tử. Cái chết với hắn là không thể thoát, nhưng khiến cho hắn sống không bằng chết. Mới chính là sự trừng phạt lớn nhất mà ai cũng mong muốn. Khi một lần nữa gã Sơn tỉnh lại, các dùng tay bó đậu. Nơi vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu ra. Gã không dám ở lâu nữa, mà ngay lập tức đứng dậy, tìm đường chạy trốn. Nhưng nào có dễ như vậy. Cánh cửa như thể có sức mạnh gì đó giữ ở bên ngoài, khiến cho hắn dù có cố dùng hết sức cũng không thể mở ra được. Nhờ ánh trăng len lỏi qua những khe cửa, mà hắn bạn hoàng nhận ra nơi hắn bị nhốt, không phải nơi nào khác mà chính là căn nhà của mình. Lại càng kinh sợ hơn nữa, là dù cho có ở trong nhà của mình, nhưng hắn dùng mọi cách cũng không thể nào thoát ra được. Hắn đập cửa mạnh bạo, miệng còn không quên chửi thề. "C* mẹ nó, con đ*n!" Và lại một lần nữa những tiếng cười man rợ vang lên. Hắn biết rằng những thứ kia đang đến gần và sẽ không buông tha cho hắn. Hắn liền lao nhanh vào bếp. Ánh mắt đặc kiên định hơn trước. Hắn cầm trên tay một con dao bầu thủ sẵn trong người, miệng hét lên như thách thức. "Tao đã giết chúng mày một lần, thì cũng có thể giết chúng mày lần thứ hai. Đừng có mà thách thức tao." "Tại sao?" "Hả?" À... Từ đằng sau, hai bàn tay nhọn hoắt bám chặt lấy cổ của hắn mà vật lại. Những ngón tay cắm phập vào sâu trong cổ họng hắn kiến cho hắn không thể nổ trả lời. Vì dữ trận, hai bạn tay khác cũng cắm vào bắp đùi, khiến hắn đau đến quỳ rạp xuống mặt đất. Nhìn hắn lúc này không khác gì một con rối, toàn thân trứ máu, muốn chạy cũng không thể thoát được. Hai bên tai nhận lại hai luồng khí lạnh toát, đầu óc hắn mù mịt cả đi như kẻ bị thôi miên. <cười> Ăn đi. Ngon lắm. Ăn đi. Báo đỏ kéo dài từ nhà của Sơn Đồ Tế, dẫn đến cả đầu làng. Tiếng chó sủa vang lên không ngớt, khiến cho ai nấy cũng đều phải tức giấc. Người ta chưa kịp chửi bọn chó xong thì đã phải hét lên thất thanh. Tất cả chạy vào trong nhà gọi cảnh sát vì một sự việc quá sức kinh hoàng. Nam và Thanh nhận được tin thì cũng há hốc miệng nhân trợ cũng nhanh chóng tới hiện trường nơi diễn ra vụ việc. Mặc dù trời vẫn còn tối, nhưng người dân không khỏi hiếu kỳ mà vây chặt lại quán thịt của gã Sơn Đồ Tỷ. Sự việc diễn ra quá sức hại hùng. Ngay lúc này, gã Sơn vừa cười, vừa dùng chính con dao ban nãy cầm để phỏng thủ, trực tiếp cứa lên người của mình. Hắn xẻ thịt của mình ra, rồi dơ ra mời gọi với tiếng cười mang trợn. Chẳng còn chút lý trí nào. <cười> Ai mua thịt không? Thịt ngon lắm. Thịt ngon lắm nè. Tất cả đều không chịu nổi được nữa. Người thì nôn khang. Người thì vội quay mặt chạy đi. Nam và Thanh tới nơi thì cũng không khỏi hốt hoảng. Nhưng dù mọi người có dùng cách nào cũng không thể ngăn nổi những hành động khó hiểu của gã ta. Lạ thay. Mặc dù đã sẽ đánh nát buồm một cánh tay, mất rất nhiều máu, nhưng hắn vẫn còn sức để đứng ở nơi này. Đang trong lúc mọi người tìm cách ngăn cản những hành động, không còn lý trí của gã sần, thì hắn bất ngờ cười lên khanh khách. Hắn không ngần ngại đặt một bàn tay lên thức, trực tiếp chặt đi những ngón tay của mình. Đoạn hắn cầm cả năm ngón tay lên, nhét vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai mà hai bên mắt hắn chảy ra những dòng huyết lệ. Cả thân người của hắn lúc này đã trắng còn tra được hình người. Một luồng gió lạnh thổi đến, sương như bừng tỉnh cơ cơ mi. Và bấy giờ, hắn mới thấu được cái nỗi đau tận xương tủy. Nhưng chỉ mấy giây sau, đầu hắn bỗng bị bẻ ngoặt sang một bên, hai mắt trợn trừng, chết không kịp chăn trối. Một lần nữa Cái chết của gã Sơn lại khiến cho cả một vùng chấn động. Người ta không hiểu vì sao, mấy ngày nay hắn trốn ở trong nhà. Ấy vậy mà cảnh sát lại không thể tìm ra. Và cho đến tận bây giờ mới xảy ra vụ việc này. Căn nhà của gã Sơn từ đó cũng bị bỏ hoang đi. Nhiều người từng ở thử, nhưng chỉ được châm bữa nửa tháng thì bỏ cửa chạy lấy người. Thậm chí mới chuyện đến hôm trước Thì hôm sau đã không kịp thu dọn gì mà chạy đi mất dạng. Họ kể rằng mỗi khi màn đêm buông xuống, có khi nghe thấy tiếng than khóc, có khi lại nghe thấy tiếng cười mang trợ phát ra ở đâu đó. Nhiều lúc đang ngủ, cả cái giường bị giật ngược cả lên, khiến cho tất thảy mọi người ngã lộn nhào xuống đất. Bản đất đó trở thành mảnh đất cấm địa của làng mà hiếm ai dám ngó đến. Cái chết của gã Sơn một lần nữa khẳng định rằng Trên đời này không gì là không thể. Âm dương song hành, thiện ác lẫn lộn. Người người có cách chọn cho riêng mình. Lưới trời lồng lộng, tùy thưa mà có thoát. Luật nhân quả không chừa một ai, và sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến người có tội. Qua đó, cũng là một bài học dành cho những cặp vợ chồng không yêu, không còn tình cảm với nhau thì dứt khoát một lần cho xong. Chớ sinh đừng phản bội. Bởi vì nó có thể khiến cho con người biến chất đến mức mà không ai có thể ngờ tới được. Sự biến chất đó gây ra hậu quả khôn lường và còn để lại nỗi đau đến mãi về sau. Không chỉ với người thân thích mà ngay cả với những người xa lạ. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn